Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện trở về mà Thế, nữ xứng muốn nghịch tập của tác giả Ái Cật Chiết Nghĩ Căn. Thể loại, ngôn tình, mà Thế trọng sinh, nữ cường, dị năng, tùy thân không gian, sủng, he. Độ dài, 710 chương. Tên khác trọng hồi mà Thế, nữ phối muốn nghịch tập. Văn án, đường tâm du trở lại Mặt Thế một ngày trước kỳ ngộ dưới sự trùng hợp đạt được một cái không gian kỳ dị chiếc nhẫn. Này chiếc nhẫn bên trong tiểu hắc cây vì sao chạy đến thân thể của nàng. Này tương thân nam nhân như thế nào âm hồn bất tán. Còn con này đó tiểu tùy tùng lại từ chỗ nào xuất hiện. Hammer xe thể thao, không gian dị năng nàng hết thảy đều có. Đá đi cạn bã nam, ngược chạy bạch liên hoa, là thời điểm tìm đáng tin một chút nam nhân. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện trở về mặt thế, nữ xứng muốn nghịch tập. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. Chương 1 nàng trọng sinh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 Nàng vươn tay tới, muốn đem ngăn chờ tầm mắt tóc phất đến một bên, chính là trơn bóng cánh tay lại làm nàng ngây ngần cả người. Nàng tóc sớm tại phòng thí nghiệm đã bị cạo còn con này cánh tay thượng đau sẹo như thế nào đều không thấy. Trên bàn một chương ảnh chụp hấp dẫn nàng chú ý, mặt trên là một cái có tươi đẹp gương mặt tươi cười nữ hài. Đây là nàng ra, nữ nhân ở trong nháy mắt giật mình trọng sau, rốt cuộc xác nhận đây là mặt thế tiến đến trước kia chính mình cư trú địa phương. Nàng là như thế nào trở về. Không đúng, ở mặt thế sau chính mình cư trú địa phương cái thứ nhất liền luôn hãm. Lúc này, chung điện thoại thanh không hề dự chịu đột nhiên vang lên. Nàng đã chịu một tia kinh hách điện thoại thông tin hẳn là đều đã gián đoạn mới đúng. Điện thoại vang lên tới không dứt tự hồ chỉ cần chủ nhân không tiếp nó liền sẽ vẫn luôn vang. Đột nhiên một trận tích thanh âm sau, một cái vui sướng thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Ta là đường tâm du, hiện tại không ở nhà, có việc nhắn lại nha.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 Nàng từ mép giường tìm được chính mình di động run rẩy ngón tay chậm chạp không có rơi xuống. Cuối cùng, nàng click mở màn hình. Mặt trên ngày làm nàng cả người đều run rẩy lên, đó là một loại tuyệt vọng đến mức tận cùng mà lại việc nặng tân sinh vui sướng. 2016 năm ngày 31 tháng 3, 10 giờ 3 phân. kia làm người tuyệt vọng nhật tử ở ngày 1 tháng 4 cũng chính là tối nay dạng sáng 12 điểm tiến đến. Mà thế là thế giới này mang cho mọi người ngày ca tháng tư vui đùa.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 Nàng trước hết cần đi lộng chiếc xe, lại chù bị một chút vật tư. Có này đó tiền, hẳn là vậy là đủ rồi. Đường đi ra cửa phòng, bất kỳ nhiên thấy được một mặt hình bóng quen thuộc. Mộ dung huân, đường tâm du cảm thấy chính mình tâm nhanh chóng nhảy lên, đồng từ trong nháy mắt này vô hạn phóng đại. Người đã chạy đi đâu, như thế nào đều không tiếp điện thoại, liên tiếp chất vấn từ trong miệng của hắn nhảy ra tới. Nàng khẩn nắm chặt tay, chuẩn bị từ hắn bên người xẹt qua.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 Loại này xe lớn nhất chỗ tốt chính là nại đâm, nàng tận mắt nhìn thấy đã có người đã từng điều khiển hãn mã trực tiếp nghiền áp 4 năm cái tang thi. Bất quá này giá cả tựa hồ không tiện nghi à. ít nhất ít giá đều là 90 nhiều vạn, còn hảo nàng trong tay có một chương 50 vạn thẻ tín dụng. Nàng nhìn chuẩn một chiếc tùy ý giữ chặt một cái tiêu thụ nhân viên. Tiểu cô nương, nơi này không phải chơi địa phương, mau về nhà đi.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 19 phút sau, tiểu tử cầm một chồng tư liệu chạy tới. Thu phục, đường tâm du không nhanh không chậm hỏi. Ân, này đó yêu cầu ngươi ký tên. Tiểu tử thở hồn hển nói, chán thượng đều là đồ mồ hôi. Chính là thái độ lại là xưa nay chưa từng có công kính. Đường tâm du, đường Viễn Sơn con gái một, Đường Viễn Sơn là thành phố S đường thị Sĩ nghiệp chủ tịch quả thực là phú khả địch quốc.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 Bình thường vũ khí đối tang thi hoàn toàn không có tác dụng, những cái đó giống như là từ trong địa ngục bỏ ra tới sinh vật cũng không tốt đối phó. Đã từng có người dùng bình thường giao phay đối phó tang thi kết quả giao phay vỡ vụt, người kia có thể nghĩ kết cục thực bi thảm. Mà thế ba ngày trước trên cơ bản là tang thi tàn sát bừa bãi giết chóc chủ chiến trường. Thẳng đến mọi người lục tục thức tỉnh rồi dị năng, mới ổn định trụ cục diện. Đồ cổ thị trường người rất nhiều, đường tâm du bức nhanh chuyển động, vẫn luôn không thấy được chợp mắt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 Đã từng có người lấy này đem đường đao ước chừng chém giết hơn 30 cái tang thi, mang theo bọn họ từ thành phố Tê giết đi ra ngoài. Quá mức xa xăm, nàng tự hồ đã nhớ không được hắn khuôn mặt. Chính là nàng lại nhớ rõ đường đao múa may hạ tang thi đầu bị giống thiết sư hấu giống nhau rơi xuống trên mặt đất tình cảnh. Mặt sau hắn thế nào? Đường tâm du nhớ không nổi, ngay lúc đó nàng đều đặt ở mộ dung huân trên người.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 Lão đầu nhi tâm tình hào, không khỏi nhiều lời hai câu. Cái gì Phượng, cái gì Hoàng? Tuổi trẻ nam tử thanh âm rất có tư tính. Nga, này đem đường đao là cùng kia đem trùy thù cùng nhau phát hiện. Người nhìn, vỏ đao thượng có phải hay không khắc lại một cái Hoàng? Lão đầu nhi thua tiền, nhiệt tâm nói. Tuổi trẻ nam từ chiều cái kia tầm mắt nhìn lại thật là có một cái Hoàng chữ. Nếu vị kia cô nương lại đến, lão bá có bằng lòng hay không truyền câu nói? Cái gì? Nếu nàng nguyện ý bỏ những thứ yêu thích tiêu mặc nguyện ý lấy gấp 10 lần giá cất chứa. Lão đầu nhi hiện tại là ruột đều hối thanh, gấp 10 lần A, hắn rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Lão đầu nhi nhận lấy hắn danh thiếp rốt cuộc vui vẻ không đứng dậy. chương năm tương thân nam nhân, đi ra đồ cổ thị trường, đường tâm du nhìn một chút đồng hồ 12 giờ 26 Nàng sở dị tới cái này địa phương cũng là vì mụ mụ cho nàng định tương thân địa điểm là ở gần đây.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 Tuấn đỉnh cái mũi phía dưới, môi nhấp chặt có vẻ có chút ít khi nói cười. Như vậy nam nhân còn cần tương thân? Nàng không cấm hỏi câu Tiêu Mặc, tương thân? Tiêu Mặc hơi nhướng mày, đánh giá vị này ăn mặc màu đen vận động trang tới tương thân nữ hài. Nàng giống như là một cái cả người mang thứ con nhím, tinh lượng trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên phòng bị. Đường Tâm Du, tương thân, hắn học nàng ngữ khí trả lời, tựa hồ lần này ra tới là đúng rồi.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 Không có chẳng qua ta tưởng nói chính là ta cũng không thưởng tương thân. Đường tâm du càng xem hắn mặt càng cảm thấy tự hồ ở nơi nào gặp qua. Chính là đôi mắt của người lại đang nói người đối ta có hứng thú. Tiêu mặc khóe môi đồ cung dần dần biến đại. Tự đại, đường tâm du không cho là đúng phiên trợn trắng mắt. Ngài cà phê, người phục vụ đem cà phê buông. Cảm ơn, đường tâm du uống lên một cái miệng nhỏ, mày lại gắt gao nhíu lại. Hảo khổ.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 ngươi làm sao vậy, ta đều nói, này đó nữ nhân bất quá là chính mình dán lên tới. Mộ dung huân cho rằng nàng còn ở sinh khí, người nam nhân này khẳng định là nàng tìm tới cố ý chọc giận hắn, bằng không như thế nào như vậy trùng hợp. Nga, như vậy nói đến, nữ nhân này cũng là tự mình đa tình lạc. Đường tâm du khinh miệt liếc nàng liếc mắt một cái. Mộ dung huân gật đầu. Không sai, nữ nhân kia sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bạch nàng đi qua đi huy khởi tay liền tưởng phiến đường tâm du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 Mộ dung huân ngày thường là một bộ hoa hoa công tử hình tượng chính là lãnh lên cũng là dọa người. Nữ nhân kia không cam lòng đi rồi. Đường tâm du chào phúng cười, nữ nhân này cũng là buồn cười, loại chuyện này chẳng lẽ không nên quái mộ dung huân sao? Như vậy hảo sao, đừng nóng giận cùng ta trở về. Mộ dung huân tiến lên tưởng kéo nàng tay. Bang một tiếng, đem ba người sững sờ ở tại chỗ. Đường tâm du thu hồi tay, này bàn tay nàng đã sớm thưởng phiến đi qua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 Hai người vạn đánh vào cùng nhau, đường tâm du nhíu mày tránh ở một bên. Kết quả không hề nghi ngờ tiêu mặc dù sao cũng là đường quá binh tam hạ liền đem bộ dung huân cấp đánh ngã. Người cho ta chờ, nói xong bộ dung huân cũng không quay đầu lại đi rồi. Nơi này một mảnh hỗn độn đem giám đốc kinh độc hai người thanh toán bồi thường khoản. Tính ta thiếu ngươi một cái nhân tình trở về không chuẩn nói bậy. Đường tâm du nói, thật cao hứng nhận thức ngươi.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 Đường tâm du lại nghe mụ mụ lại nhài trong chốc lát lúc này mới đem điện thoại cắt đứt. Này nếu là ở trước kia, phòng trừng nàng đã sớm không kiên nhẫn. Chính là hiện tại đường tâm du lại rất muốn nghe, đền bù trước kia tiếc nuối Theo mới nhất tin tức sinh vật học gia sử đế phân. Vương và thê tử cưỡi hát 508 chuyến bay ở 13 giờ 45 mất đi tung tích. Siêu tầm đội ngũ còn ở tiếp tục tìm kiếm, đến nay rơi xuống không rõ.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 Đường tâm du đem nhẫn lăn qua lộn lại nhìn một cái biến, không có vết dạn không có phát sinh kỳ quái sự tình. Này nhẫn chất lượng đến là không tồi. Nàng vuốt ve một chút nhẫn mặt ngoài, mặt trên rơi xuống một sợi màu trắng cho bụi. Toàn bộ nhẫn bầy biển ra sáng trong trắng nuột làm nhân tâm sinh vui sướng. Đường tâm du rất là thích đem bạch ngọc nhẫn trọng lên ngón tay thượng. Ngón tay thượng truyền đến kim đâm dường như đau đớn, đường tâm du không kịp phản ứng, cả người ngã xuống trên mặt đất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 Vốn dĩ đối hết thầy đều bầy mưu lập kế, chính là này cây màu đen cây nhỏ rõ ràng làm nàng kế hoạch bị quấy dày. Chỉ mong là hướng tốt phát triển mới hào. Phanh phanh phanh, một trận kịch liệt tiếng đập cửa truyền đến. Đường tâm du cầm lấy trùy thủ cẩn thận hướng cạnh cửa đi đến. Xuyên thấu qua mắt mèo, một cái không tưởng được người xuất hiện ở nhà nàng cửa. Mộ dung huân, hắn như thế nào sẽ đến? Đang ở nàng trần chờ nháy mắt một cái tang thi từ nơi xa nhào tới.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 Liền phát hiện đường tâm du đang dùng giấy trà lao trùy thủ, đôi mắt lóe phức tạp cảm xúc nhìn chằm chằm hắn xem. Đường tâm du tâm tình là phức tạp nàng quay đầu trở về nhà, mộ dung huân theo ở phía sau tướng môn gắt gao đóng lại. Hắn có lẽ cũng không có giống ái tông nguyệt nhi như vậy từng yêu chính mình, chính là giờ phút này mộ dung huân là thiệt tình ở quan tâm nàng đi. Hiện tại bên ngoài đều là tang thi, sao ngươi lại tới đây? Đường tâm du ngồi ở trên sofa trên mặt biểu tình âm tình bất định.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 Nàng hoàn toàn không thể chịu đựng hắn tới gần, hắn động chạm làm nàng vô cùng ghê tởm. Bắt tay lấy ra, đừng tâm du, ngươi nháo đủ rồi không? Mấy ngày này, ta đã thực chịu đựng ngươi. Vô luận ngươi tìm nam nhân khí ta cũng hảo, không để ý tới ta cũng thế. Ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Đừng tâm du buồn cười ngẩn đầu, mộ dung huân kia chương trước nay đều là nhẹ nhàng nho nhã công từ gương mặt, giờ phút này bị tức giận đôi đầy.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 Đáng chết ngươi còn không nhanh đưa miệng vết thương của ngươi xử lý, ngươi là muốn cho tang thi đều người được mùi máu tươi chảy tới sao? Mộ Dung Huân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, vội vàng tìm giấy vệ sinh đem trên mặt đất huyết cấp lau, ném vào phòng vệ sinh vọt đi xuống. Dùng giấy vệ sinh bao vây ngón tay lúc sau, liền chạy về phòng khách. Đường Tâm Du để ở cạnh cửa, kẹt cửa lay mấy xong biến sắc có chút phát ô móng vuốt tựa hồ chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng da thịt phốc ở mặt trên giống nhau. Thỉnh thoảng có tăng thi đầu tưởng chen vào tới, gào giống thanh từng trận, hắn lăng tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Chúng ta trước hết cần đem chúng nó bỏ vào tới xử lý rớt bằng không cửa này liền phải bị đâm lạt. Đường tâm du tức giận nhìn về phía mộ dung huân, lúc này còn phát ngốc là muốn chết sao. Nga, Hảo, mộ dung huân khắp nơi tìm kiếm có thể sử dụng vũ khí. Thấy hắn cùng ruồi nhặng không đầu dường như loạn chuyển, nếu có thể đường tâm du thật muốn tấu hắn một đốn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 đường tâm du liếc mắt một cái mộ dung huân theo sau rời bước đem ngã vào phía dưới kia mấy chỉ tang thi thứ đã chết tang thi máu đen bắn đầy đất đường tâm du xảo rượu né tránh mấy chỉ tang thi công kích lùi ra phía sau vài bước múa may chùy thủ tước đi đối diện tang thi nửa bên đầu các loại nhan sắp đồng thời phun ra tới tàn mát ra khó nghe khí vị tới càng có một ít trực tiếp phun ở mộ dung huân bên miệng hắn ngăn chặn không được dạ dày quay cuồng biên là lui về phía sau biên dùng tay áo trà lau khóe miệng kia lệnh người buồn nôn đồ vật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 Tuy rằng thân thể cường đồ cũng không có đạt tới thượng thế đỉnh, bất quá đối phó này đó sơ cấp tang thi cũng là dư giả. Bất quá tang thi số lượng cự nhiều cánh tay của nàng vẫn là không thể tránh khỏi bị trào bị thương. Mộ dung huân ước lượng ghế chiều tang thi trên người ném tới. Tạm thời ngăn trở nó một bước này lại cho đường tâm du một chút giảm sóc thời gian. Bất quá, ngoài cửa còn có hai ba mươi chỉ tang thi, đường tâm du ánh mắt ảm ảm. Xem ra, mộ dung huân là cần thiết đã chết đâu. Nàng run xuống tay có lẽ là bởi vì kích động cũng hoặc là bởi vì đáy lòng khó có thể nói rõ tình cảm. Khiến cho nàng thân thủ tới kết bọn họ chi gian ân oán đi. Mộ dung huân thấy nàng đột nhiên chiều chính mình đi tới ánh mắt lạnh băng cả người tản ra sát khí. Loại cảm giác này làm hắn cơ hồ hít thở không thông thậm chí so giết hắn còn làm hắn khó chịu. Các tang thi từ nàng phía sau đuổi theo từng cái như là xả tuyến dối gỗ giống nhau, múa may hai tay ánh mắt lỗ trống thậm chí lõm vào đi một khối.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 Hắn sông lên phía trước đem đường tâm du kéo đến phía sau, chất vấn nói, ngươi như thế nào biết tâm du ở nơi này. Người có cái gì dắp tâm, tiêu mặc giật nhẹ môi, trào phúng nhìn về phía hắn. Như thế nào không gặp ngươi vừa rồi như vậy uy vũ. Mộ dung huân bị hắn vừa nói, mặt không tự rác đỏ lên. Tóm lại, ngươi ly tâm xa xưa một ít, chương 13 phải rời khỏi nơi này.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 Nàng đem cái kia bắt lấy, cực kỳ phát hiện, miệng vết thương thế nhưng khép lại, hơn nữa một đạo vết sẹo cũng không có. Đời trước mặc dù nàng Mộc Hệ Dị Năng có khỏi hàn hiệu quả, chính là đối vết sẹo lại không hề ảnh hưởng. Mà hiện tại, nàng thế nhưng một chút vết sẹo đều không có lưu lại. Này như thế nào có thể làm nàng không khiếp sợ? Đường Tâm Du lớn mật suy đoán, này tiểu hắc thụ chẳng lẽ cũng là Mộc Hệ Dị Năng sao? Từ từ, ngươi không sao chứ? Ngoài cửa truyền đến mộ dung huân thanh âm. Đường Tâm Du không muốn để ý đến hắn, trong lòng đắm chìm ở tiểu hắc thụ mang đến vui sướng bên trong. "Từ từ, ngươi nói chuyện, bằng không ta hảo lo lắng." Hắn càng thêm kiên trì không dứt, "Từ từ, ngươi lại không nói lời nào, ta đá môn a." "Có hay không người ta nói quá, ngươi thực ổn ào." "Nhịn không nổi ngươi có thể đi a, chúng ta có liêu ngươi sao?" "Ngươi, ta cái gì a, chẳng lẽ ta nói không đúng?" Ngoài cửa khắc khẩu thanh đột nhiên im bặt, Đường Tâm Du nhíu mày.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 toàn bộ hình ảnh cũng không tốt đẹp, trên thực tế tương đương không xong. Hắn bước nhanh đuổi tới cửa thang lầu, nhìn đến ba cái tang thì đang ở gặp thực một cái 6, bảy chục tuổi lão nhân. Máu tươi chảy đầy đất, nhìn đến hình ảnh này, Mộ Dung Huân lại ghé vào thang lầu thượng phun ra một hồi. Đường Tâm Du quay đầu lại nói, tốc độ hiện tại mục tiêu chính là bằng mau tốc độ đi ta trên xe. Chương 15 nơi này hộ gia đình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 đường tâm du thu hồi suy nghĩ, đại sảnh tang thi đã bị rửa sạch sạch sẽ kia mấy người đều từ phòng vệ trong phòng đi ra Ai dục hù chết người lạc, này rốt cuộc là thứ gì, đã xảy ra sự tình gì Khúc sư nãy bị ngoài cửa tiếng đánh cùng gào giống thanh dọa tâm thần run lên, bội vàng đem tiểu cháu gái ôm vào trong ngực Nãy nãy ta sợ, xào cái gì lạc, còn không phải là tang thi sao, ở phim truyền hình không phải thường nhìn đến sao, có phải hay không, soái ca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 Thật là cái gì xui xẻo nhật tử, đều là ngươi để cho ta tới đưa cơm, bằng không nào có nhiều chuyện như vậy. Vương thủ mặt mày không kiên nhẫn làm vương bá cúi đầu. Nha, đừng nói chính mình như vậy hiếu thuật, ai không biết vương bá hôm nay phát tiền lương a? Hoàng tình tình dùng tay vứt cuốn khúc tóc, vẻ mặt khinh thường. Ta ngươi cái này mắt xa nữ, nói hưu nói vượn. Vương thủ hiển nhiên là bị nói chúng tâm sự, có chút thẹn quá thành giận.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 Hắn xảo rượu tránh thoát rồi sau đó xoay người một cái sườn đá đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất chùy thủ rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Đại gia sôi nổi quay đầu lại không biết mặt sau đã xảy ra cái gì, mặt mang nghi hoặc. Người đừng ép ta đối với người động thủ. Tiêu mặc lạnh lùng nhìn xuống hắn tựa hồ đang xem một con con kiến. Mộ dung huân thấy chính mình hành vi bị trở nản lòng thoái chí Đường tâm du cẩn thận đá văng ra một nhà môn bên trong chủ nhân cũng không ở.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 Bất quá nhân ra là người nào có thể coi trọng ngươi. Cũng không đi chiếu chiếu gương, tiêu mặc nghe hai người nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn nặng nề nhìn chằm chằm si phương hướng. chương 17 tiêu mặc cảnh cáo, tiêu mặc không có xoay người, ánh mắt lưu truyền, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm đường tâm du. Hoàng tình tình chạm vào một cái mũi hôi, còn lại người nghe thấy Hoàng tình tình hỏi chuyện cũng đều xông tới. Mộ dung huân đứng ở mặt sau cùng, nhìn chằm chằm đứng ở cửa sổ trước hai người trong lòng mũ vị tạp trần.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 Tiêu mặc người lăn ra đây cho ta, mặt sau cùng là nữ nhân hoàng tình tình ghen ghét hừ lạnh lên. Hừ có gì đặc biệt hơn người, hắc đừng chụp không xong việc sẽ không ra tới. Mộ dung huân nghe xong, lập tức đi vào hoàng tình tình bên người. Người có ý tứ gì? Hoàng tình tình moi mòi móng tay, không chút để ý nói, mặt chữ thượng ý thứ bái, trai đơn gái chếp có thể làm cái gì. Mộ dung huân tâm giống như là kiến bò trên chảo nóng, lại không cam lòng đi qua đi gõ cửa.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 Bị đuổi ra tới tiêu mặc hung tợn nhìn thoáng qua mộ dung huân, ở hắn bên tay hạ giọng nói, mộ dung huân, ngày nào đó ta tâm tình không tốt liền đem ngươi ném tang thi đôi giải trí giải trí. Mộ dung huân đắc ý mặt nháy mắt mất đi huyết sắc người nam nhân này ngữ khí tuy rằng là vân đạm phong khinh chính là hắn nói lại làm hắn có loại hãi hùng khiếp phía cảm giác. Tiêu mặc nhà nhạt liếc mắt nhìn hắn đi vào một khác gian phòng ngủ. Mộ dung huân hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại đi đến sofa trước ngồi xuống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 Hoảng hốt gian, thân thể của nàng biển truyền nhẹ nhàng phiêu lên, sương mù bao phủ. Tưởng mở to mắt lại phát hiện đều là vô lực. Đường lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nàng phát hiện chính mình đang nằm ở một cái hát thổ địa thượng Lại ngẩn đầu, nàng cao mày, nơi này rốt cuộc là nơi nào. Thượng một lần tới thời điểm, nơi này còn có một cây tiểu hát thụ chính là lúc này lại là một mảnh hoang vu. Chẳng lẽ đây là ở nhẫn bên trong?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 Đường đường tâm du từ phòng ra tới thời điểm, trong phòng khách trung ương phóng hai cái bàn tay to đèn pin. Hoàng tình tình một sửa phía trước ghét bỏ thái độ chính thân mật xúc vào mộ dung huân bên người. Mộ dung huân một bộ rất đắc ý bộ dáng, trên người cũng thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, mặt cũng rửa sạch sẽ. Đường tâm du khóe môi hơi kiểu quả nhiên cầu không đổi được ăn phân. Nàng lập tức đi hướng WC vị trí từ cửa sổ đi xuống xem, mỏng manh ánh sáng có thể nhìn đến phía dưới tang thi bị phân tán rất nhiều.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 Loại mã xứng kỹ nữ tử trời sinh một đôi. Đường tâm du xoay người phải đi, mộ dung huân đẩy ra hoàng tình tình, liền phải đi kéo đường tâm du tức muốn học máu. Người có ý thứ gì? Tay còn chưa tới tiêu mặc ở một bên da tay. Đại gia thậm chí còn không có nhìn đến đã xảy ra cái gì, mộ dung huân đã bị lược ngã xuống đất. Về sau đừng chạm vào nàng. Tiêu mặc như thần chi giống nhau, sâu thảm con người lóe sát khí.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 Nguyên lai like thế nhưng là tình tay ba quan hệ a đường tâm du càng là kinh ngạc há to miệng, hắn là thế chính mình giải vây đi, thật đúng là người tốt, tiêu mặc không biết đường tâm du đã dưới đáy lòng cho hắn dán chương thẻ người tốt. Hơn nữa căn bản không tin hắn theo như lời, đường tâm du phiết miệng xoay người chiều phòng ngủ đi đến. Liền vừa rồi này động tĩnh, khẳng định lại đem thang thi hấp dẫn tới, đêm nay khẳng định là đi không được. Còn có, nữ hài kia nàng còn muốn lưu ý một chút. Đường sự đi rồi tiêu mặc cùng mộ dung huân trên mặt mang theo viết hoa xấu hổ. Đường tâm ru thật đúng là mê giống nhau nữ nhân A. chương 21 hắn là cố ý. Đường bốn phía hoàn toàn đen, bên ngoài tựa hồ hết thầy cũng đều su với bình tĩnh. Đường tâm du lẳng lặng mở ra phòng ngủ môn, trên sofa mộ dung huân hoành nằm phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Mà bên kia nàng xuất hiện làm cuộn ở khúc sư nãi bên cạnh tiểu nữ hài thân thể run một chút.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 Nàng cảnh giác xoay người, phát hiện cũng không có dị thường lúc sau, lại chiều mộ Dung Huân vị trí nhìn thoáng qua. Mộ Dung Huân, hy vọng tái kiến ngươi khi có thể cho ta một ít kinh hỉ. Nàng theo dây si ống dẫn chậm rãi xuống phía dưới bò đi xuống. Yên tĩnh ban đêm tang thi thính giác thực đáng sợ, nháy mắt chiều nơi này dũng lại đây. Nàng thân mình nửa treo ở ống dẫn, một tay cầu lấy ống dẫn, một tay cầm chùy thủ đâm vào tang thi đầu bên trong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 Mặc dù ở đen như mực ban đêm, nàng cũng có thể tưởng tượng ra lúc này trên mặt hắn chế nhạo biểu tình Còn hảo lúc này là đêm tối, đường tâm du tự mình an ủi, bên tay lại không biết cố gắng đỏ lên Nàng vô pháp xem nhẹ tiêu mặt kia có xâm lực tính nam tính hơi thở Mặc dù là mộ dung huân, nàng cũng chưa bao giờ như vậy gần sát quá Khó trách Tô Nguyệt Nhi sẽ như vậy nói nàng Nghĩ đến Tô Nguyệt Nhi, nàng trong cơ thể tức giận lại không tự giác dâng lên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 Đồng thời môi mỏng nhẹ nhàng xẹt qua nàng lỗ tai, nhẹ giọng lầm bầm, người tưởng mưu sát thân phu sao? Có lẽ là bởi vì không khí quá mức ái muội đường tâm du thế nhưng cảm thấy hắn thanh âm đáng chết gợi cảm. Buông ta ra, đường tâm du vặn bãi thân thể, muốn tránh thoát hắn kiềm chế. Người ở khiêu khích ta sao? Tiêu mặc thân mình căng chặt chỉ là gần như vậy thế nhưng làm hắn. Đường tâm du nhận thấy được hắn khác thường, cả người đều không tốt, nàng cương thân mình không dám lộn xộn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 Tiêu mặc thấp giọng cười tự hồ là nghe thấy được cái gì có ý thức sự tình giống nhau. Đường tâm du thầm hận từng mụn cắn sandwich tự hồ sandwich cùng nàng có cái gì thâm cừu đại hận giống nhau. Người tính toán đi đâu. Tiêu mặc không nắm không bỏ hỏi chuyện cũng có vẻ nghiêm trang. Ta đương nhiên đường tâm du ngẩn đầu nhìn thẳng hắn ngay sau đó sửa miệng. Ta vì cái gì nói cho ngươi. Chúng ta tốt nhất đừng ai nấy đi. Hơn nữa là lập tức. Tấm tắc ta đây là bị ghét bỏ.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 Đường tâm du đỡ chán, như thế nào cảm giác cùng hắn nói chuyện liền như vậy tâm mệt đâu. Người có thể hay không đứng đắn một ít, nói đi ta nghe, ta đoán người nhất định cũng thức tỉnh dị năng đi. Đường tâm du thử hỏi, hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn mặt xem. Trên mặt hắn biểu tình không tỏ ý kiến, người đoán, đường tâm du cảm thấy chính mình cùng hắn tích cực thật sẽ hiểu rõ không song khí sinh. Nếu ai cùng hắn cả đời, phòng trừng không bị thức chết cũng đến khí ra nửa người tê liệt.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 Hắn đến tột cùng là ai? Hắn hôn lặng yên rơi xuống, bất đồng với lần đầu tiên hôn ôn nhu. Hắn vì biểu hiện chính mình bất mãn, thô bạo nhụ lợn nàng đôi môi. Cùng lúc đó, đường tâm du đã khôi phục hành động lực nàng uốn lượn chân liền chiều thân thể hắn đá vào. Tiêu mặc sớm có dự kiến, nhân cơ hội đem nàng ôm cái đầy cõi lòng. Tê, đường tâm du căm thức nhìn hắn, hắn là thuộc cầu sao. Thế nhưng cắn nàng...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 Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, năm đó kia chỉ trong đội ngũ có phải hay không từng có như vậy hai nhân vật. Nàng tựa hồ thật đúng là không chú ý quá, đừng tâm du chậm rãi uống thủy. Bất quá, hai người kia chỉ số thông minh cũng thật không dám làm người khen tặng. Chương 27 thích hắn trừng phạt, hoãn trong chốc lát, Sấn Tiêu Mặc không ở, nàng quyết định đi trước trong không gian đi sửa sang lại một chút. Liền ở nàng biến mất nháy mắt, Tiêu Mặc đột nhiên cả người một đốn, thần sắc Mặc danh nhìn về phía siêu thị phương hướng. Quả nhiên, nàng vẫn là có cái gì ở lén gạt đi. Boss, tự hồ là thấy được hắn tồn tại, nơi xa xe buýt thượng hai người đều hưng phấn mà chiều nơi này phất tay. Tiêu mặc hướng bọn họ câu ra một mặt mỉm cười, ngay sau đó chiều bên kia chạy đi. Đừng tâm du vào không gian, bên trong như cũ là sám xịt một mảnh, mà vài thứ kia tất cả đều hỗn độn bầy biển trên mặt đất. Nếu nơi này có thể có một cái phòng ở thì tốt rồi. Đang nghĩ ngợi tới nàng cả người đột nhiên liền như thao điện giật bị bắn đi ra ngoài. Nàng mờ mịt nhìn chính mình nơi phòng. Như thế nào liền ra tới. Nàng không tin ta nhắm mắt lại. Lại phát hiện chính mình cùng nhẫn chi gian liên hệ tự hồ đã bị cái gì cấp chặn. Vì không mang theo như vậy chơi ta đi. Đừng tâm du giờ phút này là khóc không ra nước mắt cực cực khổ khổ bỏ vào đi vật tư chỉ chớp mắt liền không phải chính mình. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể cam tâm.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 Vì không cho nàng thương tổn chính mình tiêu mặc phủ lên nàng môi, giải trừ đối nàng tinh thần khống chế. chương 29 hối hận còn kịp, đường tâm du không ngừng thở hồn hền, trong đầu giờ phút này vẫn là mê mang. Nàng chẳng qua là không nghĩ bị hắn khống chế, vì cái gì lại bị hắn cấp hôn đi. Về sau không thể như vậy, nếu ta không có kịp thời rút về tinh thần lực người liền sẽ biến thành một cái ngu ngốc.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 Hắn nói thận trọng đường tâm du cũng cảm nhiễm tới rồi một tia bất an. Chẳng lẽ nói thực sự có cái gì lợi hại tang thi xuất hiện? Tang thi biến dị sau chủ yếu có mấy cái bất đồng thuộc tính khác hệ. tỷ như kẻ vồ mồi thuộc về tốc độ hình tang thi. Xe tang phòng ngự hình tang thi. Nữ yêu tinh thần hệ tang thi. Hải tặc lực lượng hình tang thi. Này đó tang thi ít nhất muốn biến thành nhị cấp tang thi mới có thể đột hiện ra từng người thuộc tính.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 Đường tâm du theo ở phía sau thở vào khẩu khí, nếu hắn hỏi, nàng cũng khẳng định sẽ không nói. Này không thể nghi ngờ tránh cho xấu hổ cục diện. Hô, hô, một trận thuộc về tang thi gào giống thanh làm hai người đình chỉ bước chân. Bọn họ gắt gào dán sát vào mặt tường, tiêu mặc ý bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Phía trước tối om đường tâm du ảo não sờ soạn một chút nhẫn, nếu lúc này có đèn pin thì tốt rồi. Đang nghĩ ngợi tới, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đèn pin. Đường tâm du mộng bức, đây là tình huống như thế nào? Tiêu mặc hướng phía trước dịch vài phần, duỗi tay sau này, chống rỗng một mảnh. Hắn đột nhiên quay đầu lại, lại phát hiện đường tâm du còn tại chỗ phát ngốc. Người đang làm cái gì? Ta tưởng ta không gian lại có thể sử dụng. Đường tâm du xấu hổ dơ lên trong tay đèn pin quơ quơ, đi đến hắn trước mặt. Tiêu mặc hồ nghi nhìn nàng, xác định nàng không phải ở nói giỡn. Người qua đi ta cản phía sau. Phía trước là một cái rừng xe vị bởi vì có vách tường chống đỡ cho nên cũng không rõ ràng bên trong có bao nhiêu tang thi. Tiêu mà cảm ứng cũng không có quá nhiều năng lượng dao động. Đường tâm du tay trái cầm đèn pin tay phải cầm trùy thủ. Hô hô, gào giống thanh hơn nữa gào tường thanh âm còn có tối om bầu không khí làm đường tâm du cũng khẩn trương lên. Nàng đi hướng một bên, đèn pin chiếu đến địa phương một mảnh trống trải. Chẳng qua gào giống thanh gần trong gang tấc này tang thi ở đâu đâu.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 Trung gian chỉ xử lý một ít chặn đường, thật cẩn thận đi tới. A, một đạo giọng nữ tràn ngập sợ hãi, ở to như vậy bãi đỗ xe nội quanh quần. Đi đến quẹo vào chỗ, chỉ nghe thấy nhấm nút thanh, xé rách thanh. Tiếng thét trói, tai tựa như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Lại có người bị hại. Đường tâm du đáy lòng chưa từng có giống hiện tại như vậy trầm trọng, nếu lần này nàng không thể đi ra ngoài, ba mẹ nhất định sẽ thực thương tâm đi.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 Hắn cuối cùng nhìn mắt nàng toàn diện đem tinh thần lực buông ra. Toàn bộ bốn tầng thế nhưng còn có mấy cái người sống sót, không biết còn có hay không dị năng giả. Đường tâm du dán tường, xử lý rất nhanh diện mà đến thang thi cấp tốc đi tới. Chỉ một tiếng quái tiếng kêu sau có xích sắt liên vang thanh âm. Đường tâm du bước chân không có tạm dừng, nàng biết kẻ vồ mồi bắt đầu động. kéo kẹt thanh ở yên tĩnh trong không gian phá lệ trói tai. Phanh!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 Trên tay nàng buông lỏng, đèn pin dừng ở trên mặt đất đối diện chuẩn ngã trên mặt đất cái kia chỉ còn nửa bên đầu nam nhân cùng hắn thân thể phía trên kẻ vồ mồi. Đường tâm du gặp qua kẻ vồ mồi ám màu nâu làn da hạ mạch máu bạo đột. Nhưng giờ phút này ở tối tăm ánh sáng hạ biến thành màu đen. Đôi mắt là đỏ như máu, cái mũi đã bị che kín răng nanh miệng rộng tễ nhìn không thấy. Cứng cỏi làn da tứ chi trình cầu trạng ghé vào nam nhân trên người, không ngừng cắn xé.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 Một cỗ mùi máu tê kẹp hù bại khí vị ập vào trước mặt, làm Đường Tâm Du nắm chặt chùy thủ tay không tự giác hộ trong người trước. Nàng chỉ có thể thức thanh nó đại khái hình dáng, nó móng vuốt tựa hồ ở không ngừng hướng nàng rũi. Ở nó lại một lần rơi xuống đất nháy mắt, Đường Tâm Du dồn hết sức lực lập tức đem chùy thủ cắm đi lên. Chi, nó thanh âm mang theo tiêm thanh, nàng cảm giác được nó máu phun ở cánh tay thượng, lạnh lẽo vô cùng.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 Tiêu Mặc múa may đường đao, một đao đao thật sâu chém tiến nó huyết nhục bên trong, lạnh lẽo máu vẩy ra. Thừa dịp thở dốc thanh âm Tiêu Mặc hỏi, "Nữ nhân, ngươi không sao chứ?" Đường Tâm Du cảm nhận được kẻ vồ mùi bạo động, nàng hẳn là kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Tiêu Mặc đem nó móng vuốt chặt bỏ tới. Tiêu Mặc nghe vậy, đem đường đao rời về phía nó kia chỉ bị cố định móng vuốt, dưới tình thế cấp bách tinh thần lực bám vào đường đao thượng, ngạnh sinh sinh bổ đi ra ngoài.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 Tinh thần lực mở rộng ra, xác định kẻ vô mồi đã đào tẩu. Ta không có việc gì. Đường tâm du trong bóng đêm dựa vào ở hắn trong lòng ngực bên tai là hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập. Cái này làm cho nàng tâm vững vàng rất nhiều. Boss mau tới cứu cứu tuyết lang, hắn mau không được. Nơi xa một chiếc bên trong xe chuyển đến tuyết hồ kiều nhu thanh âm. Tiêu mặc đem nàng chặn ngang bế lên, bước nhanh đi vào xe mặt trên.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 Này trên lầu có cái đại hình siêu thị chúng ta tưởng đi vào nhìn xem. Ai ngờ mới vừa xuống xe, này quái vật liền tập kích ta. Tuyết lang là bởi vì cứu ta mới bị nó trào bị thương, boss ngươi nhất định phải cứu cứu tuyết lang. Tuyết hồ lo lắng tuyết lang trạng huống, dưới tình thế cấp bách bắt được tiêu mặc tay, hoa lê dính hạt mưa rất là đáng thương. Chắc là cái nam nhân đều sẽ tâm sinh thương hại đi. Đường tâm du liếc liếc mắt một cái, trong lòng không lý do không thoải mái lên.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 Trường 35 tiêu mặc lửa giận màu đen lá cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần biến khoan, biến hậu. Ẩn ẩn ở bên trong sinh ra một cái cùng loại nụ hoa dường như cái vồ. Theo nó lắc lư vài cái, một viên màu đen hạt sống tựa phá xác mà ra. Đen bóng như đậu hà lan lớn nhỏ. Đây là thứ gì, dùng làm gì, đừng tâm du suy nghĩ bị tuyết lang dên ngâm thanh đánh gãy. Nàng đem tay nắm chặt thu hồi dị năng lực.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 Tuyết lang cầm lấy tới vừa thấy còn ở ra bên ngoài nhỏ màu xanh thẫm chất lòng. Hắn tưởng tượng đến chính mình bị như vậy cái đồ vật cắn, không cấm còn có chút lòng còn sợ hãi. Hắn tiến đến đường tâm du bên người, lộ ra xấu hổ đáng yêu biểu tình. Cảm ơn người đã cứu ta. Không khách khí, đường tâm du cũng bất quá là tưởng thực nghiệm hạ chính mình dị năng, chỉ là tiện thể mang theo cứu hắn, cho nên cũng không dám kệ công. Tiêu mặc ở phía trước lạnh lùng nói, tuyết lang, người đến phía trước giò đường.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 ngươi cùng nhà ta boss là như thế nào nhận thức a? Tuyết hồ tò mò bảo bảo dường như hỏi. Đường tâm du nhìn nàng một cái, không nói gì cũng nhanh hơn bước chân. Sống chết trước mắt, nàng còn có tâm tư liêu bát quái tâm cũng thật đại. Từ từ ta, tuyết hồ ở phía sau nhỏ giọng kêu. Mà ngầm bốn tầng người sống sót rất xa đi theo, ruộn ràng nhốn nháo, cũng không có tính toán gia nhập chiến đấu. Tới rồi ba tầng chỗ mặt chỗ, đã có không ít tang thi ở du đáng.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 Một đao dưới, ba bốn tang thi theo tiếng ngã xuống. Sơ cấp sĩ năng liền như thế cường đại, đường tâm du không khỏi tò mò khởi thân phận của hắn tới. chương 36 hắn dặn dò, mặt sau cơ bản không có đường tâm du cùng tiết hồ sự tình, phía trước hai cái nam nhân đối phó bình thường tang thi thành thảo. Đường tâm du liếc liếc mắt một cái dấu ở góc hắc ảnh, khóe miệng dơ lên cười lạnh. Những người này tham sống sợ chết, một lòng tưởng lấy người khác đương đệm lưng, thật là vô sỉ.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 Đây là một loại xưa nay chưa từng có cảm giác cũng là hắn 24 năm duy nhất động qua ý niệm. Muốn đem nàng lưu tại bên người. Đường tâm du nhìn hắn rời đi bóng dáng, đáy lòng tựa nổi lên gợn sóng hồ nước. Hì hì, boss đối với người thật tốt. Tuyết hồ lo chính mình nói ta ngốc tại boss bên người lâu như vậy còn chưa từng có nhìn đến boss chủ động dắt nữ hài từ tay đâu. Phải biết boss ghét nhất người khác động tới thân thể hắn. Đường tâm du không cho là đúng hướng phía trước đi đến.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 Tuyết hồ, ngươi biết kẻ vồ mồi vì cái gì công kích ngươi sao? Nghe được kẻ vồ mồi, tuyết hồ hiển nhiên khẩn trương lên. Vì cái gì? Bởi vì ngươi ra thịt non mịn, nhai lên sẽ thực hoạt a. Đường tâm du nói âm vừa ra, tuyết hồ trắng bạch khuôn mặt nhỏ, một trận chạy chậm chạy tới tuyết lang bên người. Đường tâm du thở dài, bên tai rốt cuộc thanh tịnh rất nhiều. Lập tức liền đến ba tầng, tuy rằng có không gian nhẫn làm nghi thức chính là nàng vẫn là nhịn không được khẩn trương lên.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 Tiêu mặc tuấn Mỹ khuôn mặt ẩn ở nơi tối tăm, bảo vệ tốt đường tâm du. Tuyết lang tuyết hồ minh bạch boss đã làm tốt chuẩn bị hai người một tà một hữu canh giữ ở đường tâm du bên người hai sườn. Ta không cần, đường tâm du cự tuyệt nàng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Nàng đi hướng tiến đến cùng tiêu mặc sóng vai mà chạm. Tuyết lang tuyết hồ bội phục nhìn về phía đường tâm du. Không hổ là boss lựa chọn nữ nhân, cũng chỉ có nàng dám công nhiên khiêu chiến boss mệnh lệnh đi. Tiêu mặc nghiêng đầu, nhìn chăm chú nàng kiên định khuôn mặt nhỏ, trong lòng bị một loại khác thường cảm xúc sở chiếm lĩnh. Thần tùy ý động đem nàng ủng đến trong lòng ngực hung hăng mà hôn đi xuống. Đường tâm du không nghĩ tới hắn sẽ có này hành động, hắn môi cực nóng lợi hại, làm nàng tâm không cấm lậu nhảy vài phần. Nó giết không được ta, chờ ta trở về. Tiêu mặc lưu luyến rời đi nàng môi, đột nhiên thay đổi chủ ý. Tuyết lang tuyết hồ, mang theo nàng rời đi nơi này.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 Mặc dù nàng chạy đi, này kẻ vồ mồi cũng sẽ đuổi theo ra đi thôi. Rốt cuộc cái gì nguyên nhân đâu. Không được Boss nói qua chúng ta muốn mang ngươi đi ra ngoài. Tuyết làng trắng nõn trên mặt lộ ra chấp nhất. Bọn họ xưa nay phục tùng Boss mệnh lệnh lần này cũng giống nhau. Ngươi là muốn nhìn nhà ngươi Boss chết sao? Vẫn là ngươi muốn nhìn nhà ngươi Boss biến thành cái kia quái vật giống nhau. Chỉ có ta có thể cứu hắn mà ngươi hiện tại chạy nhanh đi tìm kiếm cứu viện bằng không đều phải chết. Đường tâm du liên tiếp chỉ trích làm tuyết lang cúi thấp đầu xuống. Tuyết lang, chúng ta đi, nhanh lên đi tìm tư lệnh hỗ trợ. Tuyết hồ ở ngay lúc này không hề mơ hồ, lôi kéo tuyết lang tay liền đi ra ngoài. Đường tâm du rớt khoát hướng bên trong đi đến, chỉ chừa cho bọn hắn một cái bóng dáng. Tuyết lang khẽ cắn môi, trung quy là lôi kéo tuyết hồ chiều lầu hai đi đến. Đường tâm du trong tay khẩn nắm chặt chùy thủ, nhắm mắt theo đuôi hướng bên trong đi đến. Phanh!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 Chi cùng với quái kêu một cổ thanh phong ập vào trước mặt. Đường tâm du đột nhiên phát gục trên mặt đất lăn đến một bên. Một đảo hắc ảnh tự nàng phía trên xe qua. Phát một tiếng, lợi chảo đem mặt đất chảo ra một cái hắc động tới tức khắc bụi đất phi dương. Đường tâm du che lại cái mũi, vẫn là ho nhẹ hai tiếng. Người không đi, tiêu mặc lại cấp lại thức, nó mục tiêu là ta. Đường tâm du lỗ tai nghe chung quanh động tĩnh, bốn phía im ắng yên tĩnh đáng sợ.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 Tiêu mặc lắc đầu, này kẻ vô mồi quả nhiên lợi hại, nàng không nên trở về. Đi mau ta hộ ngươi đi ra ngoài, ta sẽ không đi. Đường tâm du vô cùng kiên định tay trái đã vận dụng khởi dị năng, nương kim quang nàng thấy được hắn miệng vết thương. Trường mà khoan giấu vết, không có quy tắc răng cơ giấu răng hạ giữ tợn đáng sợ. Đừng động ta, đi mau, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắc ảnh nganh diện mà đến. Tiêu mặc tay phải đường đao ngạnh sinh xinh đem nó ngăn ở này ngoài.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 Xử lý xong hắn miệng vết thương, đường tâm du tay cầm chùy thủ hung hăng mà ở kẻ vồ mồi tiến công khi thứ hướng về phía nó đôi mắt lạnh lẽo máu bắn bọn họ vẻ mặt. chi nó nhân đau đớn sinh ra quái lực bốn con móng vút đồng thời dùng sức đưa bọn họ hai người đặng đi ra ngoài thật xa. Đường tâm du thậm chí không kịp đem chùy thủ rút ra tiêu mặc đem nàng hộ trong ngực chung thừa nhận rồi đại bộ phận bốc đồng. Nhưng dù vậy, nàng cũng cảm thấy bị quăng ngã đầu váng mắt hoa. Tiêu mặc ngươi không sao chứ.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 Trường 39 lưu hắn một mảng, nhanh lên chạy không cần quay đầu lại, tiêu mặc đầy đem nàng hướng phía trước đưa đi, ngay sau đó xoay người tinh thần chặt chẽ tỏa định trụ kẻ vồ mồi bàng nhiên thân hình. Đường tâm du quay đầu lại, liền nhìn đến kẻ vồ mồi định ở tiêu mặc 3 mét xa ngoài. Chủy thủ đâm vào địa phương còn ở chảy ra màu xanh thẫm chất lỏng. Bồn máu mồm to còn dương, nước bọt thự trong miệng rớt ra, phát ra tí thách thanh. Đường Tâm dù lấy tới hắn đường đao thực trầm, nàng cố sức đem đường đao múa may, bổ về phía nó đầu, bất đắc dĩ thân cao ở nơi đó, chỉ đạt tới kẻ vồ mồi bụng. Phốc nó bụng dạn nứt một cái đại đại khẩu từ, màu xanh thẫm chất lỏng bắn nơi nơi đều là. Cùng lúc đó kẻ vồ mồi cũng khôi phục hành động, rơi trên mặt đất lúc sau, nhanh chóng bắn lên lại bởi vì bụng khẩu từ quá lớn, toàn bộ nghiêng nghiêng dừng ở một chiếc xe đỉnh phía trên. Kéo kẹt, nó rít gào tiêm chảo báo xe mặt phát ra chói tai thanh âm.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 Nếu lần này có thể đi ra ngoài ta nhất định không tha cho ngươi Chờ đi ra ngoài lại nói Đường tâm du liếc hắn liếc mắt một cái Này kẻ vô mồi tuy rằng bị thương nhưng khép lại năng lực lại cũng là kinh người Đoạn chào còn có thể trọng sinh xử lý lên vẫn là khó giải quyết Đường tâm du ném ra hắn tay chạy chậm đi đến chỗ ngoặt Kẻ vô mồi nhận thấy được nàng phải đi quả nhiên nóng này cũng không màng miệng vết thương hay không khép lại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 Mặc dù lầu hai một mảnh hỗn loạn chính là nàng vẫn là nghe thấy thuộc về kẻ vồ mồi tiếng thở dốc hỗn loạn từng trận hí vang. Đường tâm du cuộn trụ thân mình, hồ hấp nhợt nhạt tim đập như sấm. Ngón tay theo bản năng vuốt nhẫn, này nhẫn nhất định đừng trên đường rớt dây xích ra. Bang bang, kẻ vồ mồi tìm được nơi này kịch liệt dẫm lên xe đỉnh tựa hồ tưởng đem nàng bước ra đi. chương 40 nữ nhân chạy mau. Đường tâm du hai tay ôm đầu thân mình nằm thẳng, tận lực làm thân mình cùng xe cái bệ bảo trì khoảng cách. Xe phía dưới theo kẻ vồ mồi nhảy lên, dao giặt sớt cho bụi. Nàng thiếu chút nữa bị sạc ra nước mắt tới. Rằng co một trận tựa hồ là xem không có hiệu quả kẻ vồ mồi đình chỉ động tác. Đường tâm du đem trên mặt cho bụi lao đi, mồ hôi lạnh liên tục mặc dù có nhẫn làm nghi thức vừa ý vẫn là bùm bùm nhảy lợi hại. Tiêu mặc hẳn là đã đi ra hai tầng, ở một tầng đi vậy lại kiên trì trong chốc lát nàng nhẫn nại sợ hãi đem thân thể xúc thành một đoàn lục cục tiếng bước chân truyền đến nàng đôi mắt gắt gao mặt đất đen như mực một mảnh kẻ vồ mùi phun khí trên mặt đất nổi lên hơi mỏng một tầng sương mù chính khẩn trương kẻ vồ mùi phần đầu thế nhưng lập tức chen vào xe đế đường tâm du kinh hãi sau này lui một bước kéo kẹt nó đỏ như máu đôi mắt lóe thị huyết quang bốn chảo ba ở trên thân xe mặt không ngừng hướng trong cùng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 Người nam nhân này 5 lần 7 lượt cứu nàng, chính là nàng lại không cách nào cho tương đồng hồi báo. Nàng tâm đầy dẫy vết thương, đã bị thương tột đỉnh, căn bản là vô lực thừa nhận hắn cảm tình. Trên tay hác lá cây không ngừng múa may, như là ở vui sướng khiêu vũ. Bị màu đen dây đằng bó trụ kẻ vồ mồi dẫy rụa cười lực màu xanh thẫm chất lòng than trên mặt đất phát ra hù bại hương vị.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 Hoãn trong chốc lát khôi phục một ít khí lực, nếu là nhị cấp kẻ vồ mồi, nói vậy đã có tinh hạch. Nàng nhặt lên tiêu mặc di lưu trên mặt đất đường đao chậm rãi đi hướng kẻ vồ mồi. Kẻ vồ mồi thấy nàng tới gần thân mình lại dẫy ruộ nổi lên một chút. Chẳng qua màu đen dây đằng nháy mắt đem nó sinh sôi thiết chặt lại phanh một tiếng phát khục trên mặt đất. Đường tâm du không biết màu đen hạt giống rốt cuộc ra sao loại uy lực cũng không biết có phải hay không kẻ vồ mồi cố ý làm ra nguy trang tới hấp dẫn nàng dựa trước.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 Hạt giống này rốt cuộc là thứ gì? Hảo một trận nhi sau kẻ vồ mồi rốt cuộc không hề nhúc nhích chỉ có một chút hơi thở còn ở ra lại không có tiến. Nàng lúc này mới yên tâm đi qua, múa may đường đau, một chút bổ qua đi. Màu đen dây đằng chậm rãi biến mất lạnh lẽo máu văng khắp nơi kia chương đáng sợ đầu lộc cọc lăn xuống dưới. Nàng thở vào khẩu khí, đi lên trước dùng trùy thủ đem nó trong óc tinh hạch đào ra tới. Đó là cái vô sắc tinh hạch còn không có bất luận cái gì thuộc tính, cho nên bất luận cái gì thuộc tính dị năng giả đều có thể nuốt nó tăng lên năng lực. Đường Tâm dù lấy ra bình thủy, nghiêm túc đem mặt trên hoàng lục sắc tăng vật xúc rửa sạch sẽ. Đi đến Tiêu Mặc bên người, ngồi xổm xuống, "Tiêu Mặc, đây là ta thiếu ngươi, liền trả lại ngươi ân tình này." Chương 42 Thần kỳ nước suối canh bốn đưa đến. Tiêu Mặc dị năng tiêu hao quá lớn, nhu cầu cấp bách tinh hạch tới khôi phục hắn năng lượng.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 Nút thắt từng viên cười bỏ lộ ra hắn kiện mỹ ngực lòng bàn tay gian truyền đến cực nóng độ ấm làm nàng đỏ mặt Nàng còn chưa bao giờ thấy một người nam nhân thoát qua ai đâu mặc kệ tình huống khẩn cấp cũng không rảnh lo nam nữ có khác Nàng cắn răng sờ soạn thế hắn cởi ra quần áo sau đó đem hắn sâm ngâm mình ở nước suối Thực mau nàng đã bị này kỳ dị một màn sợ ngây người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 Mặt sau đi theo một đội người mặc quân trang người. "Đường tiểu thư, nhà ta boss đâu?" Bọn họ buồn còn cẩn thận dè dặt kết quả nhìn đến Đường Tâm Du lé đèn pin chạy tới. Ập vào trước mặt hù bại hương vị làm cho bọn họ nhíu mày, trên mặt đất hỗn độn một mảnh làm cho bọn họ đối Đường Tâm Du rất là kính nể. Chẳng qua trên mặt đất nằm cái kia hoa ảnh như thế nào như vậy quen thuộc. Đường Tâm Du đem đèn pin nhắm ngay Tiêu Mặc, "Nhà ngươi boss không có việc gì?" Phó Tuyết Lang nhất thời không nhịn xuống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 Nàng nói làm tuyết hồ mỹ lệ mặt nhăn thành một đoàn Hào, trên thực tế từ bãi đỗ xe ra tới không bao lâu tiêu mặc liền khôi phục ý thức Lúc này hắn ngồi ở phòng y tế trên người như cụ ăn mặc hồng quần cầu cùng hoa áo sơ mi Đối diện trên giường dự nghiêng một cái nam từ tóc đen, một đôi mắt đào hoa tràn đầy vui sướng khi người gặp hỏa Tuyết lang sắc mặt xấu hổ đứng ở đầu giường, ra đầu tê dại. Tiêu Mặc sắc bén hai tròng mắt trung bốc lên tức giận, trong thanh âm lộ ra túc sát chi khí, "Ai giúp ta đổi y phục?" Hắn cầm quần áo hai chữ cắn rất nặng, nếu ngoạn ý nhi này có thể xưng là quần áo nói. "Phốc Tiêu Mặc, ta nguyên lai cũng không biết nói ngươi còn có loại này đam mê." Nam tử tóc đen nhạc không thể phí tổn. Tiêu Mặc mày một chọn, nặng nề tiếng nói mang theo nồng đậm cảnh cáo, "Huyết phong, hoặc là ngươi cũng thường ăn mặc đi dạo phố thị chúng."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 Tựa hồ tâm tình thực không tồi bộ dáng, huyết hồ nhẹ nhàng thở ra chính là tưởng tượng đến boss nếu cùng đường tiểu thư gặp mặt vẫn là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Huyết phong, nơi này liền giao cho ngươi. Nguyên bàn cười tùm tìm huyết phong nhất thời mắt choáng váng. Huy, này không phải vẫn luôn đều từ ngươi phụ trách sao? Nguyên lai like là hiện tại không phải. Ta có càng chuyện quan trọng. Tiêu mặc mặt mày tản ra vui sướng ý vị.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 Thấy là hắn, đường tâm du đem trùy thủ thu hồi, liền phải đứng lên. Tiêu mặc dùng sức siết chặt nàng thon làm hai người thân mình càng thêm phù hợp tuấn đĩnh trên mặt mang theo một chút cười xấu xa. Đường tâm du xấu hổ và giận dữ chừng mắt hắn, thân thể không ngừng vạn vẹo suy nghĩ tránh thoát nàng kiềm chế. Buông ta ra, hắn đột nhiên đem nàng áp đảo trên mặt đất cẳng chân ngăn chặn nàng không an phận đùi, làm nàng không thể nhúc nhích mày may. Trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng mặt gần từng chữ một ta tựa hồ nói qua, nếu ra tới, liền phải trừng phạt ngươi. Ngươi hỗn đàn, đừng tâm du thật hối hận vừa mới không có cho hắn một đao. Làm sao bây giờ, đối với ngươi tựa hồ hỗn đàn thượng nghiện, tiêu mặc vừa nói vừa chiều nàng môi tới gần, liền ở vừa rồi hắn liền tưởng hôn nàng, loại cảm giác này mãnh liệt làm hắn vô pháp khống chế. Tựa như chúng độc chỉ có nàng mới là giải dược.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 đặc biệt tinh thần lực càng thêm no đủ vận dụng lên chút nào đều không uổng kính. Đường Tâm Du nhìn hắn góc cạnh rõ ràng sườn mặt mặc danh nhớ tới hắn nằm ở trên mặt nước cực có mị hoặc bộ dáng bên tai cũng đỏ lên. Trột dạ nói ta nào có làm cái gì. Tiêu Mặc thấy nàng một bộ tiểu nữ nhi kiều thái muộn thanh nở nụ cười. Đường Tâm Du xoay đầu không hề đi xem hắn. Ngoài cửa sổ xe thỉnh thoảng có tang thi du tàu mặt sau cũng đuổi theo một đám.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 Phác thành đàn quạ đen bay lên tới phi đến trên mặt đất hồ thi mặt trên ngậm khởi một khối huyết nhục nuốt đi xuống xem ra chúng nó chính là bôn này đó hồ thi mà đến không dùng được bao lâu chúng nó cũng sẽ biến thành hung tàn đao phủ đường tâm du không hề trì hoãn lôi kéo tiêu mặc thủ đoạn bước nhanh đi vào bệnh viện đại môn tiêu mặc hồi nắm lấy nàng sắc bén đôi mắt nhìn thoáng qua bên ngoài chỉ thấy một đống quạ đen sôi nổi ngã xuống đất phàm là làm nàng sợ hãi hắn đều sẽ giúp nàng nhất nhất trừ bỏ. Chương 48 ai ở giám thị? Tình huống bên trong xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn khủng bố rất nhiều. Trên mặt đất máu tươi đã đọng lại, hấp dẫn một đám ruồi bọ vây quanh ở mặt trên. Rất nhiều tang thi có trên tay còn mang theo truyền dịch kim tiêm, căng nước thuốc trường côn cùng dược bình ngã trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Xe lăn lùng tung rối loạn ngừng ở lộ trung ương, một cái tang thi nửa quỷ dạp trên mặt đất, lay mặt đất phát ra hô hô thô xuyến.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 Tiêu mặc trầm giọng nói, vừa rồi tòa định kia mặt người hơi thở đã biến mất. Đại biểu có người giết hắn, có người ở bệnh viện dám thị. Đường tâm du gật đầu, ngưng chọng nói, trên kệ để hàng dược phẩm cũng không nhiều. Tiêu mặc nhướng mày cũng dám đoạt hắn lão bà muốn đồ vật. Đi, đi xem, đường tâm du không có ý kiến, nhà này bệnh viện quy mô rất lớn, dược phẩm chữ hàng hẳn là nhiều nhất. Nếu tới, trăm triệu không có bỏ gần tìm xa đạo lý.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 Tiêu mặc đột nhiên ngẩng đầu tự lầu ba có một cái bóng đen hiện lên. Có người trốn đi. Hắn lôi kéo nàng tránh ở chỗ ngoặt chỗ, chỉ chốc lát sau, lầu ba địa phương đột nhiên miêu ra tới mấy cái đầu. Tuần một sắp đầu chọc trên người quần áo là cảnh phục hết thảy đều mang áo chống đạn có vẻ không hợp nhau. Vượt ngục, đường tâm du đã từng nhìn thấy qua cùng loại tình huống, thực mau liền đoán được bọn họ thân phận thật sự. Không sai, mặt trên này đám người chính là sấn mặt thế từ trong mục giam chạy ra tới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 Đường Tâm Du cũng không thể thờ ơ, tuy rằng ở mặt thế bo bo giữa mình mới là vương đạo, nhưng nếu không cứu, nói vậy hắn sẽ ái náy đi. "Huống chi, dược phẩm nhất định ở này đó người trong tay." Hai người trầm mặc một hồi, cho nhau đệ một ánh mắt. Trên hàng hiên đã tới đại phê lượng tang thi, Đường Tâm Du tiến lên xử lý lên. Tiêu Mặc dương mắt, đem máy theo dõi bạo rớt, không thể làm cho bọn họ biết được bọn họ vị trí. Chương 50 bị khống chế, lầu 3.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 Người sốt cao mới lui, nữ tử bình tĩnh nói, thấy bốn phía không người, mới thấp giọng phụ ở nam tử bên tay, người thử xem thân thể có phải hay không có cái gì khác thường. Gia Gia ta phải về nhà ô ô, tiểu nam hài đột nhiên khóc ra thanh âm, canh giữ ở cửa hai người dơ thương giận dữ hết, nhãi danh, đừng nháo, chọc nóng nảy lão đại đem người nướng ăn. Tiểu nam hài sợ tới mức chui vào Gia Gia trong lòng ngực, chỉ còn một con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Ha ha, nhìn kia xui xẻo bộ dáng.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 Nguyên Sơn lo một phen, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng liếm một chút. A, lão đại cứu ta! Nam tử bổn ở kêu cứu. Kết quả nhìn đến Nguyên Sơn thị huyết ánh mắt cũng không biết là dọa vẫn là đau hôn mê bất tỉnh. Lão đại xử lý như thế nào? Ném tới đó mặt chờ lão tử đói bụng làm thịt ăn. Nhớ rõ đừng làm cho hắn đã chết ta muốn ăn sống. Này người chết thịt lại toan lại xuống khó ăn. Đúng vậy thủ hạ người tựa hồ xuất hiện phổ biến cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn.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 Bọn họ chiều một bên phòng đi đến, xuyên thấu qua kẹt cửa, dùng đèn pin chiếu qua đi tựa hồ thấy được một cái tiểu hài tử xốp ở trong góc. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đẩy cửa mà vào. Bên trong có rất nhiều trương giường, trên giường cái vải bố trắng, chỉ có tiểu hài từ ngốc địa phương sốc lên một góc. Đèn pin ánh sáng chiếu vào hắn trên người, hắn trên người tràn đầy huyết ô. Hắc người như thế nào ở chỗ này? Đường tâm du cảnh giác ra tiếng hỏi. Bẹp.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 Tiêu mặc, nếu ta đã chết có thể làm ơn người chiếu cố ta ba mẹ sao? Không được người đã chết ta lên trời xuống đất đều sẽ đem ngươi truy hồi tới. Ta là nói thật, ta cũng là nghiêm túc. Tiêu mặc bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt kiên định làm nàng ánh mắt lấp lòe. Nếu, đường tâm du còn muốn nói cái gì, lại bị tiêu mặc hung hăng mà ngăn chặn môi. Không có nếu có ta ở đây, người liền sẽ không có việc gì, trừ phi ta đã chết.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 Cùng phía trước kia thổ phỉ bộ dáng người quả thực là cách biệt một trời. Đường tâm du bất trí bất giác thế nhưng xem ngây người mắt thẳng đến hắn gương mặt ở nàng trước mắt dần dần phóng đại, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Đỏ bên tay, rối loạn tim đập, nàng thế nhưng xem một người nam nhân xem ngây người, đặc biệt là tại như vậy khẩn trương dưới tình huống. Thật đúng là không ai, về sau mỗi ngày mặc cho người xem tốt không, hắn nhẹ nhàng ở nàng bên tay lầm bẩm tựa thân mật nhất lời âu yếm.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 Ngươi, ra tới, như thế nào, ngươi cũng biết sợ hãi. Tiêu mặc đi ra ngoài, mỗi đi một bước Nguyên Sơn liền lui về phía sau một bước. Dụ cảnh nào bị một lần nữa dùng hỏng súng đỉnh, bị hắn kéo sau này lui. Ngươi đừng tới đây, Nguyên Sơn giấu ở dụ cảnh nào phía sau, chỉ lộ ra nửa cái đầu tới. Ta đi đổi nàng như thế nào, tiêu mặc câu môi tựa hồ thực không cho là đúng. Thái độ của hắn làm Nguyên Sơn rất là bực bội, giơ súng lên liền hướng hắn bắn một phát súng.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 Hiện tại nếu có càng tốt đường ra, bọn họ tất nhiên là sẽ không sai quá. Những cái đó bị ngươi ăn luôn người nhưng đều ở phía dưới chờ ngươi đâu. Ngươi nhìn đến không có, các nàng ở hướng ngươi vẫy tay đâu. Tiêu mặc trong thanh âm lộ ra quỷ mị thiên cũng dần dần tối sầm xuống dưới, mây đen răng đầy, giống như là từng cái đầu lâu ở trên trời phát ra than khóc. Ngươi, ngươi làm cái gì? Từng cái bóng trắng đột nhiên từ nguyên sơn đứng ở địa phương sông ra, khô khốc tay bắt lấy hắn chân. Trả ta tâm tới, trả ta thịt tới, Thanh Thanh thê Lương Tiêm Minh Thanh, những cái đó thảm không nỡ nhìn khuôn mặt mặt trên đã là bỏ ra giỏi tới. Dục Cảnh nào cảm giác trên chân một mảnh hàn ý, những cái đó tay thỉnh thoảng sẽ bắt được nàng, này hết thảy đều cảm giác là như vậy chân thật. Nàng nhắm chặt con mắt, không dám nhìn tới kia Trương Trương tiến đến muốn nợ ác quỷ. Không, cút ngay, đều cút ngay cho ta. Nguyên Sơn kéo Dục Cảnh nào không ngừng lui về phía sau, thực mau phía sau lưng liền đỉnh ở trên tường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 Nàng thường xuyên ảo tưởng có thể cùng hắn đi vào hôn nhân điện phủ, phủ thêm yêu thích nhất váy cưới kéo hắn tay kể ra lời thề. Nhưng kết quả là chờ đến lại là châm chọc phản bội. Nếu ngươi hiện tại trở lại ta bên người ta còn sẽ tha thứ ngươi. Mộ dung huân thả ra tối hậu thư, thậm chí vì chính mình như vậy khoan dung quyết định mà cảm thấy vĩ đại. Ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi, là ta không cần ngươi. Đường tâm du cảm thấy trước kia chính mình thật là hạt thế nhưng coi trọng loại này nam nhân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 Mộ dung huân khóe môi treo lên cười lạnh, nhưng nắm tay tới rồi tiêu mặc phía trước tam công phân đà, vô luận như thế nào đều không thể lại đi tới nửa tắc. Người đối ta làm cái gì? Chỉ là không nghĩ làm ngươi lộn xộn mà thôi. Tiêu mặc ta cười, chỉ thấy mộ dung huân quyền thượng băng sương mù bắt đầu lan tràn, toàn bộ thân thể đều bắt đầu mất tự nhiên cứng đờ lên. Tâm tâm du, mộ dung huân hoảng sợ vạn phần, hắn ỷ vào thức tỉnh băng hệ dị năng, còn tưởng giáo huấn một chút tiêu mặc, không nghĩ tới thế nhưng dẫn lừa thiêu thân. Đừng lộng chết hắn, đừng tâm du lưu lại bốn chữ, từ mọi người né tránh ra tới con đường đi vào. Tiêu mặc nhoèn miệng cười, tựa hồ cái này mộ dung huân ở nàng cảm nhận chung cũng không phải rất quan trọng. Vậy lưu hắn một mạng hào, ta cảnh cáo ngươi, về sau ly chúng ta xa một chút. Mộ dung huân lúc này đầu lưỡi đều cứng đờ, ngươi đối hắn làm cái gì? hoang tình tình nhào vào mộ dung huân trên người, vẻ mặt lo lắng. Ngươi muốn bồi hắn cùng nhau sao? Tiêu mặc hỏi, không, không cần hoang tình tình cười gượng, tiêu mặc bước chân dài, bước nhanh chiều đường tâm du tìm phòng đi đến. Gõ, gõ, đêm đã khuya ta nghỉ ngơi, trong môn truyền đến nàng nhà nhà thanh âm, hảo đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tiêu mặc ai oán nhìn mắt bị cương tại chỗ mộ dung huân, tinh thần hơi dùng sức, mộ dung huân trên người tức khắc bao phủ một tầng trong suốt. Duy độc lộ ở bên ngoài đầu, lãnh thẳng phát run, môi dần dần phát ô lên. Ngăn cản hắn cùng lão bà bồi dưỡng cảm tình, thật là không thể tha thứ.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 Nàng là ai? Đường tâm du không cấm liên tưởng khởi mặt thế một loại khác loại tồn tại tang thi vương. Này một loại loại cùng người giống nhau thức tỉnh dị năng, nhưng lại đã không phải người. Tiêu mặc theo nàng tầm mắt đào qua đi, người nọ đã đi ra chỗ ngoặt. chương 60 chết xác ngộ, phía dưới nằm người nọ đã bởi vì mất máu quá nhiều cùng độc tính khuếch tán mà run dày lên. Cả người đã thần chí không thanh tỉnh đường tâm du nhìn không nói gì.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 hoang tình tình không quen nhìn như vậy hình ảnh cũng sợ phiền toái. Nàng nói làm mấy người đều là sừng sốt đem đầu mâu chỉ hướng về phía cùng cá nhân. Người nọ lớn lên vóc dáng lùn, vẻ mặt xui xẻo dạng. Hắn trên mặt lộ ra hoàng sợ biểu tình. Vạn nhất vạn nhất hắn đem ta cắn làm sao bây giờ. Ta đến đây đi, chung quy là không quen nhìn. Đường tâm du rời bước đi vào người nọ trước người, nói là máu tươi đầm đìa một chút không quá. Ở tay nàng rời về phía người nọ đồng thời.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 Nguyên bản đen nhánh lá cây trở nên hắc tỏa sáng, ở tam phiến lá cây trung gian nụ hoa phía trên lại mọc ra một viên màu đen hạt giống. Nhớ tới kia một ngày cảnh tượng này màu đen hạt giống thế nhưng có thể đem nhị cấp kẻ vồ mồi vây khốn. Chẳng qua chỉ có một viên, chỉ có thể ở vạn bất đắc dĩ thời điểm dùng. Di, đường tâm du nhẹ nhàng đem cái kia nụ hoa dịch khai, ngoài ý muốn phát hiện bên trong lại mọc ra tới một cái nho nhỏ khớp xương, chẳng qua còn không có thành thục. Bất quá này cũng đủ làm đường tâm du vui sướng một thời gian, này có phải hay không thuyết minh, hạt sống số lượng sẽ theo dị năng gia tăng biến thành có vô số hạt sống. Như vậy nàng về sau liền có nhất định nghi thức thật sự là quá tốt. Nàng nhảy nhót lại cũng thập phần hoài niệm đời trước mộc hệ dây đằng. Khi đó nàng mộc hệ dị năng có thể phân liệt xuất lục sắc dây đằng, làm như vũ khí cùng phòng bị công cụ. Bất quá kia cũng là phải đợi nhị cấp về sau. Trước mắt này dị năng đích xác đồ mịt thiên, hy vọng nhị cấp về sau đừng làm nàng thất vọng mới hào. Như là cảm ứng được nàng ý tưởng giống nhau, màu đen lá cây nhẹ nhàng lay động hai hạ dẫn tới nàng cười khẽ lên. Mộ dung huân hẳn là cùng đời trước giống nhau, thức tỉnh rồi băng hệ dị năng đi. Hết thầy đều đi vào quỹ đạo đâu. Thành phố tê phụ cận một chiếc trong nhà xe. Một người tuổi trẻ nam tử khuynh dựa vào chỗ tối, ở trong bóng tối chỉ lộ ra một đôi màu đỏ sậm đôi mắt.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 Thấy nàng không nói lời nào, Mộ Dung huân cho rằng nàng là bị chính mình đả động, ngay sau đó muốn đi vòng lấy nàng bả vai. Tới gần sau, tâm oa chỗ truyền đến bén nhọn đau đớn. Cúi đầu nhìn đến đường tâm du tố bạch trên tay cầm phiếm Hàn Quang chỉ thủ đã để ở hắn tâm oa chỗ. Quần áo đã bị vẽ ra một lỗ hồng, chỉ cần lại gần một bước truy thủ liền sẽ đâm vào hắn ngực. Hắn ngẩng đầu, nàng luôn luôn ái cười trong ánh mắt giờ phút này lạnh băng không có một tia độ ấm.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 Yên tâm, ta đối với người giáo huấn cùng đối bọn họ không giống nhau. Đường tâm du liếc hắn liếc mắt một cái. Người thật là quân nhân sao? Có lẽ là quân bỉ. chương 64 hạt giống nguy lực. Có mục tiêu sao? Siêu thị đi. Cách nơi này hai con phố có cái đại hình trung tâm thương mại. Hào, tiêu mặc dẫm mỡ lợn môn, đâm bay một cái tang thi lúc sau, dương trần mà đi. Liền người kỹ thuật này có phải hay không muốn đi thu thập điểm xăng?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 Liền nhìn đến phía trước giống như là khai cường lực quạt giống nhau Tăng thi ngênh lại đây, ngay sau đó bị đẩy lùi Bang kỳ rơi trên mặt đất quang ngã huyết nhục mơ hồ Có phải hay không thực thần kỳ Ngươi xác định ngươi không phải ở chơi Xác định, hảo đi, đừng tâm du vẻ mặt hắc tuyến Đây là mặt thế uy, làm đến như vậy sung sướng Như thế nào cùng nàng trải qua quá mặt thế một trời một vực Nhất định là trọng sinh phương thức sai rồi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 Tựa hồ là thấy được bọn họ hai cái màu đỏ sẫm đôi mắt hiện lên phẫn nổ. Tựa như trận gió dường như vọt vào môn vị trí, kết quả chỉ nghe được bang một tiếng, người nọ bị đâm choáng váng đầu, ngạch tế chảy xuống màu đỏ máu tới. Là các ngươi đúng hay không? Tiêu mặc đứng ở cửa cười như không cười. Vì cái gì theo dõi chúng ta? Mau làm ta tiến vào. Nói, vì cái gì theo dõi chúng ta? Mặt sau tang thi đã nhanh chóng tới gần, màu đỏ sẫm con ngươi chủ nhân hoàng sợ này đáng chết ra hỏa nhất định là người điên. Ta chỉ là cảm thấy các ngươi thực hảo chơi. Hảo chơi sao? Tiêu mặc lộ ra nghiền ngẫm cười, lôi kéo đường tâm du tay rời đi nơi này, hắn cũng cảm thấy đĩnh hảo ngoạn Người cái này kẻ điên, kẻ điên, người nọ gõ bị tinh thần chặn đại độc mắng. Ta tư đồ phong là sẽ không buông tha các ngươi. Đường tâm du hai người càng đi càng xa quay đầu lại nhìn thoáng qua, người nọ đã không thấy. Ngươi như vậy thật sự hảo sao? Hắn không phải cảm thấy hảo chơi sao? Vậy chơi hài một chút.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 Nàng trong óc giờ phút này trống rỗng, người nam nhân này giống như là hoa anh tốc giống nhau, mê người mà dụ hoặc nàng không ngừng chầm luôn. Như vậy đi xuống, nàng liền thật sự thủ không được chính mình tâm. chương 67 đắc tội hắn, hưu một đạo thân ảnh hiện lên, mang theo phá phong thanh âm. Tiêu mặc lỗ tai khẽ nhúc nhích đình chỉ hôn nàng. Đường tâm du bị hôn không thở nổi trợn tròn mắt nhìn hắn trong bóng đêm nếp gấp nếp gấp và sáng đôi mắt. Thân ảnh đã tới đến bọn họ trước người.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 Tiêu mặc ứng đối lên thực nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống tư đồ phong dường như bởi vì dùng sức thái dương gân xanh đều toát ra tới. Các ngươi này hai cái đáng giận ra hỏa, bỏ đá xuống giếng. Người có ý kiến, tiêu mặc mày hơi trọn, rất lớn ý kiến, tư đồ phong thấy nhất chiêu vô dụng, một cái tay khác lại tạp ra một quyền. Tiêu mặc đằng ra tay tới, đem hắn che ở không chung. Tư đồ đêm là gì của ngươi? Ngươi nhận thức ta đại ca, đại ca. Xem ra ta phải thế hắn hảo hảo giáo huấn một chút người cái này không có mắt đệ đệ ở người khác thân thiết thời điểm, chẳng lẽ không nên trốn xa một chút sao? Ân, đừng tâm du trên mặt nóng lên, loại chuyện này nói như vậy tự nhiên cũng là không ai. Từ đồ phong mắt thấy một trương tà mị mặt cầu lấy một mà thị huyết cười chiều hắn tới gần, lại hướng trong lòng ngực hắn nhìn lại tức khắc mắt choáng váng. Đây là một hồi thảm không nỡ nhìn ngược đánh.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 Đường tâm du lo chính mình nói, lại bị tiêu mặc dẫn theo quần áo cổ áo mang theo trở về. Người làm gì, đường tâm du bất mãn nhìn về phía hắn, theo hắn tầm mắt hướng bên trong nhìn lại. Đèn pin chiếu đến địa phương là một cái ăn mặc váy cưới người mẫu, trắng tinh váy cưới mặt trên không biết được khảm cái gì, nơi tay đèn pin chiếu xuống ẩn ẩn chiết xạ quang. Thứ nàng đôi mắt sinh đau, nàng còn nhớ rõ, mà thấy trước nàng thường xuyên sẽ đi dạo váy cưới cửa hàng, một dạo chính là ban ngày. Khi đó nàng thiên chân cho rằng sẽ cùng mộ dung huân. Nàng đột nhiên cắn môi còn tưởng những thứ này để làm gì. Chúng ta đi thôi, tiêu mặc như là không có nghe được dường như, đường đao huy hướng cửa kính thượng khóa, phát ra kịch liệt tiếng vang. Hắn lôi kéo tay nàng hướng bên trong đi đến, linh lang trước mắt váy cưới cơ hồ mê nàng mắt. Chúng ta vẫn là đi thôi, nữ nhân, ngươi mặc vào này váy cưới nhất định thật xinh đẹp. Này đó vô dụng, đem cái này thu hồi tới. Tiêu mặc đột nhiên từ một cái tổ kính thượng tướng một kiện đẹp đẽ quý giá phi phàm váy cưới nhét vào tay nàng thưởng. Đường tâm du khó hiểu nhìn về phi hắn. Đây là ta xính lễ ta muốn ngươi mặc vào nó gả cho ta. Tiêu mặc trên mặt biểu tình quá mức nghiêm túc cơ hồ lóe hoa nàng mắt thứ đau nàng tâm. Đã từng tâm tâm nhiệm nhiệm người kia chưa bao giờ nghĩ tới thế nàng mua kiện váy cưới thậm chí chưa từng đề qua kết hôn. Mà người nam nhân này, bọn họ mới nhận thức mấy ngày. Này không phải lớn lao châm chọc sao. Đường tâm du đem váy cưới ném xuống đất che miệng hướng bên ngoài chạy tới Tiêu mặc nhìn chằm chằm trên mặt đất váy cưới tâm tựa hồ nứt ra một lỗ hồng Âm chí ánh mắt sát ý hôi hồi, nàng vẫn là để ý mộ dung huân sao Hắn theo sát đi ra ngoài, phát hiện đường tâm du đã thu thập hào cảm xúc đứng ở ngoài cửa Tiểu xảo trên mặt tựa hồ hạ định rồi cực đại quyết tâm Tiêu mặc ta hỏi ngươi một sự kiện, nói, ngươi là thiệt tình thích ta sao? Đúng vậy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 Xe dừng lại, phụ cận tang thi giống như là tìm được đồ ăn rồi bỏ dường như phi phác mà đến. Tiêu mặc vẻ mặt bình tĩnh, một ngụm nuốt đường tâm du cái muỗng thượng cháo bát bảo tựa chưa đã thèm dường như khẽ liếm một chút môi. Như vậy cứ có mị hoặc cho tới bây giờ nàng mới phát hiện hắn làn da cơ hồ liền cái lỗ chân lông đều không có. Nàng không tự giác nuốt nuốt nước miếng tim đập ra tốc rời đi tầm mắt. Từ một bên cầm lấy một khác vải đưa cho hắn. Đây là ngươi.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 Tiêu mặc sơ sờ, sờ nàng đầu, mềm mại xúc cảm làm hắn nhịn không được nhiều sờ soạn trong chốc lát. Đường tâm du như thế nào cảm thấy chính mình bị đương thành sủng vật dường như. Bên ngoài tang thi không biết khi nào đã tản ra, những người đó ở ra sức giải quyết tang thi. Thắng ở nhân số đủ nhiều, lại là quân đội tang thi thực mau đã bị xử lý sạch sẽ. Phần công hợp tác chỉ chốc lát sau có người liền nâng một thùng thùng xăng đặt ở trên mặt đất.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 Tiêu mặc nói âm vừa ra trung quanh xuyên áo ngụy trang người sôi nổi đem hỏng súng nhắm ngay bọn họ hai người. Đường tâm du bị bất thình lình địch ý hoảng sợ thù hạ ý thức sở hướng nhẫn phương hướng. Tiêu mặc nhướng mày, nhìn mắt đường tâm du lại chuyển hướng tư đồ đêm thời điểm lạnh băng một mảnh. Làm sao bây giờ đâu? Người người đem ta nữ nhân dọa tới rồi. Tư đồ đêm phất tay, những người đó đem thương thu hồi đặt ở trong lòng ngực chỉ có bên cạnh hắn một cái nam từ còn dơ một phen súng ngắn ổ xoay nhắm ngay tiêu mặc.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 Đường tâm du cảm thấy chính mình cả người đều che kín hàn ý, nàng biết hắn là nói thật. Tiêu mặc khí thế làm người xung quanh đều lâm vào thiên nhân chi chiến chung. Tiêu mặc đồng học một hồi, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút. Nếu ta nhớ không lầm, nơi này khu vực là từ ta phụ trách. Người đến nơi đây tới, chẳng lẽ không phải đối ta khiêu khích? Người nói cho ta, người ở thành phố tê Quảng Bố theo dõi, dám thì ta có ý tứ sao? chương 72 nếu đánh thắng hắn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 Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp tựa hồ trong sân hai người một trong số đó là bọn họ chính mình. Từ đồ đêm đã xúc nổi lên dị năng cả người đều che kín du xa tiểu điện lưu. Hô hấp gian, hắn vươn tay cánh tay chắn phía trước cùng thiêu mặc nắm tay chạm vào nhau ở bên nhau kích khởi một tầng hỏa hoa. Lão đại uy vũ, lão đại uy vũ, boss tấu hắn, đường tâm du vỗ chán thở dài quả nhiên là người nào mang cái dạng gì bộ đội. Này thỏa thỏa chính là thượng bất chính hà tắc loạn tầu tử, đừng lo lắng tiêu mặc sẽ không như vậy, vô dụng. Huyết phong dù bẩn vẫn ung dung đứng ở nàng bên người, tựa hồ cho rằng nàng ở lo lắng. Ta không phải ngươi tàu tử, còn có ta không lo lắng. Huyết phong xám xịt vuốt cái mũi, này tính cách tấm tắc, chẳng lẽ tiêu mặc là cái dôn em mờ. Trường 74 thu hoạch vật tư, tiêu mặc trên mặt treo cười, nhất phái nhẹ nhàng tự tại Mà trái lại tư đồ đêm, trên chán đã thoát ra mồ hôi như hạt đậu chống đỡ rất là cố hết sức.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 Hắn đích xác rất mạnh hơn nữa dị năng tăng trường tốc độ làm người giận xôi. Lão đại, đây là chúng ta vật tư, dựa vào cái gì? Bạch lang không phục chơ mắt nhìn bọn họ bạch bạch lấy đi, liền cùng cắt thịt dường như. Từ đồ đêm làm sao không đau. Chẳng qua, hắn nghiêng nghe nơi xa tiêu mặc liếc mắt một cái, tên kia thực lực hiện tại so với hắn cao hơn một bậc. Hơn nữa lần này hắn tới thành phố T chẳng qua là thuận tiện tưởng vứt một bút không nghĩ tới sẽ cho người khác làm áo cưới. Lão đại, nếu không chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Bạch lang trông quy là xem bất quá huyết phong bọn họ trên mặt khoe khoang. Hỗn trướng, mau phái người đi tìm phong, rời đi nơi này. Là, bạch lang đem hắn buông ra, làm người đi tìm tư đồ phong. Nếu là muốn tìm ngươi đệ đệ, có thể đi cách vách phố trung tâm thương mại. Tiêu mặc hảo tâm nhắc nhở nói, người gặp qua hắn, không sai ta còn giáo dục hắn làm người đạo lý.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 Chẳng lẽ hắn không biết một khi có tình chính là một cái chí mạng nhược điểm. Hắn thực chờ mong ở mặt thế tái kiến tiêu mặc, khi đó hắn định sẽ không giống như bây giờ ở vào hạ phong. Trường 75 quái vật lui tới, tiêu mặc mang theo đường tâm du đi vào phi cơ trực thăng phía dưới, đi lên sau, hơi dùng sức đem nàng xả đến chính mình trong lòng ngực. Tiêu mặc tà đâu, huyết phong thấy bọn họ phải đi, vội vàng ở phía dưới cao giọng họ hét. Người đi theo bọn họ cùng nhau trở về.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 Boss, các ngươi đi rồi, đột nhiên vụt ra tới một thứ tập kích chúng ta. Huyết phong thiếu ra liều chết bảo hộ chúng ta lôi lại, tuy rằng tạm thời đánh lui cái kia quái vật nhưng... Được rồi, tiêu mặc sắc mặt trầm trọng ngồi xổm xuống thân mình nắm lấy huyết phong tay. Người thì em cho ta hào hào tồn tại, bằng không ta làm thịt ngươi. À, khụ khụ huyết phong muốn cười lại bị trên người đau nhức chọc nhẹ giọng khụ lên. chương 76 còn có kẻ vồ môi.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 Tên kia hình thể rất lớn ám màu nâu làn da, đôi mắt đỏ như máu tốc độ thực mau. Thế nhưng còn có kẻ vồ môi, tiêu mặc trầm ngâm nói. Chính là tuyết lang lần trước tao ngộ kia ngoạn ý. Người lần này có thể nhặt về cái mạng thật đúng là mạng lớn. Về sau người lại lỗ mãng hành sự cũng đừng trở về gặp ta. Đúng vậy, tuyết phong biết hắn là quan tâm chính mình không có nhiều làm cãi cỏ. Hiện tại phía dưới người có bao nhiêu là thức tỉnh rồi dị năng. Đại khái hơn 10 người.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 Nàng không tiếng động hò hét lại nửa điểm thanh âm đều phát không ra. Nàng dẫy dụa suy nghĩ muốn dựa trước lại tựa hồ bị cái gì chặn. Kẻ vô mồi độc huyết hồng con ngươi hưng phấn. Tiêu mặc đón đi lên, đường đao bị bắt thực giả đá đến một bên, hắn bị hung hăng đè ở trên mặt đất. Không, đường tâm du mồm to thờ hồn hền trên chán mồ hôi lạnh dày đặc. Tay nàng đè lại ngực vị trí, nơi đó ẩn ẩn làm đau. Khóe mắt ưa tát làm nàng hoàn hồn. Nàng đây là khóc sao.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 Bọn họ tránh ở phụ cận nhà lầu hàng hiên trung, hoang tình tình vẻ mặt tuyệt vọng, dựa vào mộ dung huân trên vai, nói, huân, đều do đường tâm du đem hãn mã khai đi rồi, bằng không chúng ta hà tất cùng bọn họ tễ xe buýt. Được rồi, mộ dung huân không kiên nhẫn nhìn về phía ngoài cửa sổ, sợ có cái gì biến cố. chương 78 yêu cầu cứu viện, tuyết lang không phải lần đầu tiên đối mặt kẻ vồ mồi chính là đối với nó sợ hãi lại không có nửa điểm hạ thấp.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 Nghe được hắn thanh âm tiêu mặc đem hắn buông ra, lại dò xét hạ bên ngoài, nó phun khí thanh âm thổi khai trên mặt đất hòn đá nhỏ. Người tới làm cái gì? Đại ca để cho ta tới hỏi ngươi làm sao bây giờ? Từ đồ phong đối tiêu mặc vẫn là sợ hãi, căng ra đầu nói. Gia hỏa này kêu kẻ vồ mồi cũng không tốt đối phó, năng lực hẳn là ở nhị cấp cuối cùng. Tình huống lần này nghiêm trọng tốc độ của ngươi không tồi, ta hy vọng ngươi đi ra ngoài truyền lại tin tức làm tổng bộ phái người tới chi viện. Hào, tư đồ phong biết vấn đề này nghiêm túc tiêu mặc cũng sẽ không ngực nói bậy. Nhìn bên ngoài cái kia quái vật khổng lồ, mặc dù tốc độ kiêu ngạo khả đối thượng tên này cũng là tám lạng nửa cân. Hắn chân không khỏi run rẩy lên tiêu mặc đem tay đáp ở trên vai hắn. Ta yểm hộ ngươi, tư đồ phong hít sâu một chút lúc sau, không hề bị chung quanh hết thảy sờ quấy giày chiều bên kia chạy đi ra ngoài. Kẻ vồ mồi móng vuốt đạp trên mặt đất liền phải phi phát chạy đến. Tiêu mặc dẫn theo đường đao ở trong đêm tối lè ra một đạo quang thẳng sinh sôi thiết tới rồi nó trên người. Kẻo kẹt, kẻ vồ mồi bị chọc giận quay người lại từ nhe răng nhếch miệng gào giống. Đỏ như máu hai tròng mắt chặt chẽ thỏa định ở tiêu mặc phương vị. Cùng lúc đó tư đồ đêm cũng từ một bên khác đi ra ngoài, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái thật lớn lôi cầu nện ở nó trên người. Kẻo kẹt, nó bị lôi điện cầu đánh trúng, toàn bộ thân mình đều bị du xà điện quang tràn đầy.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 Kém giác đã có người chạy ra, kẻ vồ mồi buông miệng hạ đồ ăn, nhanh chóng hướng về phía người nọ phương hướng đi. Người nọ vừa chạy vừa sau này nhìn, kinh hoàng thất thố dưới té lăn quay trên mặt đất. Cứu, cứu mạng A. Hắn gân cổ lên biên đi phía trước bò, biên kêu. Ngu xuẩn, tiêu mặc nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, không thể lại làm kẻ vồ mồi cắn nuốt huyết nhục. Hắn chạy mau đi ra ngoài, dùng tinh thần lực tạm thời ở kẻ vồ mồi cùng người nọ chi gian thiết trí cái chắn.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 Hắn không thể lãng phí quá nhiều tinh thần lực bằng không chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Hắn đôi mắt buồn bã tinh thần lực biến mất kẻ vồ mồi lấy phong lôi điện xế tốc độ nhảy lên tới rồi trên nóc xe. Tạp toái pha lê thanh âm cùng nam nhân tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, nức nở thanh nổi lên bốn phía. Loại tình huống này rất lớn trình độ thưởng kinh sở tới rồi còn lại người, làm cho bọn họ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ.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 Kia phương mộ dung huân nhìn đến cái này tình cảnh không có động Huân, người nói này hai cái nam nhân có thể đem kẻ vồ mồi vây khốn sao Hoàng tình tình có chút sầu lo, nhưng lại không nghĩ mộ dung huân đi ra ngoài mạo hiểm Vạn nhất có cái gì biến cố, nàng liền không có một chút nghi thức Ít nói nhảm quan sát trong chốc lát lại nói Mộ dung huân thức tỉnh rồi băng hệ dị năng, nhưng cũng không thường giúp thiêu mặc Kẻ vồ mồi qua lại đi dạo bước chân tự hồ ở suy xét đối ai động thủ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 Hắn bị nó phản đặng đi ra ngoài. Hắn lăn xuống đến một bên, nửa quỷ trên mặt đất. Mất đi vũ khí, đối hắn mà nói không thể nghi ngờ tương đương với mất đi phụ tá đắc lực. Người không sao chứ, từ đồ đêm cũng treo màu, nửa ngồi sổm ở một khác chỗ. Còn không chết được, tiêu mặc nhàn nhạt nói, nơi này ly hàng hiên còn có mười mấy mét, nếu lui về cũng là từ lộ. Kẻ vô mùi đem đường đao đá đến bên kia, này nhất cử động làm cho bọn họ tâm nháy mắt rớt xuống đáy cốc.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 Tiêu Mặc cũng không hảo đi nơi nào, kẻ vồ mồi thân thể cứng rắn, vừa mới kia một quyền tạp cánh tay hắn tê dại. Từ đồ đêm chiều đường đao phương hướng đi đến, kẻ vồ mồi tựa hồ có điều phát hiện, nhanh chóng tia chấp nhào qua đi một chảo đem thư đồ đêm đánh bay đi ra ngoài thật xa, hắn đứng yên sau phun ra một búng máu tới. Nguyên bản cùng Tiêu Mặc đấu thời điểm liền đã bị thương, lập tức dạ dày cũng là sông cuộn biển gầm giống nhau, khó chịu khẩn. Quả nhiên, là sinh ra nhất định linh trí sao? Tiêu mặc, mau trở lại trốn một trốn. Thuyết Phong đứng ở bên trong có chút nôn nóng nói. Các người mau đi trên lầu, đem người sống sót tụ tập lên, chờ cứu viện bộ đội tới nhanh chóng rút lui. Tiêu mặc lạnh lùng nói. Tiêu mặc, người không muốn sống nữa. Đây là mệnh lệnh. tiêu mặc quát lạnh nói. Đúng vậy, Thuyết Phong không tình nguyện dẫn người đi lên, bắt đầu chụp tầng tụ tập người sống sót. Bên kia từ đồ đêm thấy, lập tức mệnh lệnh thủ hạ người cũng đi làm theo. Kẻ vồ mồi qua lại đi dạo bước chân tự hồ vừa rồi tiêu mặc công kích làm nó có một ít sợ hãi. Tiêu mặc không nghĩ tới chúng ta còn có kề vai chiến đấu thời khắc. Đây là phúc khí của ngươi. Tiêu mặc lãnh đạm nói. Kẻ vồ mồi tuy thời mà động tư đồ đêm ngưng tụ lôi cầu còn chưa thành hình cả người đã bị kẻ vồ mồi cấp chụp bay đi ra ngoài. Tiêu mặc bước nhanh di động tới rồi đường đao vị trí, dùng chân đem đao đá khởi cầm ở trong tay liền mạch lưu loát ở kẻ vồ mồi phản công nháy mắt tinh thần lực mở rộng ra đường đao nganh diện mà thượng chém vào nó bụng Kẻo kẹt kẻ vồ mồi bạo nộ múa may móng vuốt liền đem tiêu mặc đè ở dưới thân đường đường tâm du lái xe tới rồi thời điểm nhìn đến chính là hiện tại cái này cảnh tượng có trong nháy mắt nàng thậm chí cảm thấy chính mình tim đập đều mau đình chỉ nàng nhanh chóng cột kỹ đai an toàn mở ra đại đèn chói mắt ánh đèn làm kẻ vồ mồi có trong nháy mắt mù nàng tính toán hảo tiêu mặc phương vị.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 Vừa dứt lời kẻ vồ mồi động tiêu mặc che ở phía trước vì đường tâm du tranh thủ thời gian xuống xe. Kẻ vồ mồi lực lượng quá mức thật lớn, đem tiêu mặc liền đao dẫn người đánh vào trên thân xe tạp ra tới một cái hố. Đường tâm du thi triển dị năng, hạt giống ném tại không trung hình thành một cái đại võng gắn vào kẻ vồ mồi trên người. Đại võng tự giúp mình hấp thụ ở kẻ vồ mồi trên người, làm nó không thể động đẩy. chương 81 tái sinh hai tay. Tiêu mặc nhân cơ hội từ kẻ vồ mồi khống chế trung lăn ra tới, hắn nhìn mắt đường tâm du trên người, xác định nàng không có chuyện sau chuyển hướng kẻ vồ mồi. Nhặt lên trên mặt đất đường đao, đang muốn hành động. Kẻ vồ mồi bốn chảo dùng sức đã đem dây đằng xé rách một cái khẩu tử, đem bồn máu mồm to lộ ra tới. Không tốt chạy mau, tiêu mặc xoay người giữ chặt đường tâm du tay chiều hàng hiên chạy tới. Kẻ vồ mồi thực mau đi phía trước Pháp lập tức đưa bọn họ hai người vỗ vào trên mặt đất đường tâm du xoay người rút ra chủy thủ đâm vào nó móng vuốt thượng tiêu mặc dùng đường đao ngăn cản một chút lúc sau rút ra chân tới sau một đao bổ về phía nó bị đường tâm du cố định trụ kia chỉ kéo kẹt thật dài tà cẳng tay bị chặt đứt màu xanh thẫm máu bắn đầy đất từ đồ đêm vứt tới một cái lôi điện cầu tạp đến nó trên người kéo kẹt kẻ vồ mồi lui về phía sau hai bước bò ngã trên mặt đất thật tốt quá hai người cho nhau nhìn thoáng qua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 Kẻ vô mùi đột nhiên mất đi hai người hơi thở, bực bội dẫm lên nền bước khắp nơi người. Tư đồ đêm đã bị dọa mềm chân, giờ phút này đôi trên mặt đất không dám lộn xộn Tiêu mặc bồn dị năng tiêu hào đã lớn, giờ phút này đậu đại mồ hôi treo ở ngạch tế. Đường tâm du vươn tay đi thế hắn lau sạch, nữ nhân tư đồ phong đã đi tìm cứu viện bộ đội, đợi lát nữa ta đem nó bám trụ người liền chạy nhanh đào tàu, không được quay đầu lại. Nghe được sao?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 tròn tròn phát hiện chính mình nãi nãi hô hấp đột nhiên dồn dập lên nàng có chút sốt ruột đột nhiên nhớ tới cái gì nàng đứng lên chạy hướng về phía hàng hiên khẩu tì tì cầu ngươi cứu cứu ta nãi nãi nàng đôi mắt sung màu xanh thẫm cả người tản ra ám hắc sắc hơi thở từ nàng phía trước xuất hiện một cái màu đen có chất khí thể thẳng tắp đánh về phía kẻ vồ mồi làm ra hết thảy sau tròn tròn té xỉu ở trên mặt đất kẻ vồ mồi gầm nhẹ một tiếng bị màu đen xương khói lượn lờ ở bên nhau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 Đường tâm du đạm nhiên nói, chỉ là vì tiểu nữ hài đau lòng. Mặc dù khi đó chính mình là thật sự muốn giết nàng, nhưng hiện tại nàng vì bọn họ giải vây, cái này làm cho nàng tâm sinh ái náy. Không có quan hệ, là ta không có thể bảo vệ tốt nãi nãi. Tại đây loại thế giới, người nãi nãi đi rồi, chưa chắc không phải loại giải thoát. Nàng vươn tay đi vỗ vỗ nàng bả vai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 hoang tình tình sợ hãi xúc ở mộ dung huân phía sau, ủy khuất nói, huân. Tiêu mặc quang sẽ khi dễ nữ nhân tính cái gì. Mộ dung huân dương mắt nói, trong mắt tràn ngập ghen tuông. Quan người thí sự, tiêu mặc câu môi, bên miệng trào phúng càng sâu. Mộ dung huân không có nói tiếp đôi mắt nhưng vẫn đuổi theo đường tâm du thân ảnh. Tiêu mặc phong là đi cầu cứu rồi sao? Từ đồ đêm trên người bị thương, có chút hữu khí vô lực. Không sai, chúng ta còn cần chống đỡ trong chốc lát.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 Mộ Dung huân nghẹn một bụng hòa, nhìn đường tâm du sườn mặt âm thầm sinh khí. Từ đồ đêm nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân này có chút minh bạch tiêu mặc vì cái gì hồi đối nàng như vậy bất đồng. Hắn chịu thương cũng không phải thực trọng cho nên thực mau liền trị liệu xong. Cho đến kết thúc cái vồ mặt trên vẫn là không có thể phát ra hạt giống tới. Xem ra còn cần một ít. Phanh, kẻ vồ mồi đã thoát khỏi xương đen quấy nhiễu kịch liệt tiếng đánh, làm chỉnh đống lâu đều run dẩy lên mỗi người đều áp chế suy nghĩ thét chói tai xúc động ôm đoàn sưởi ấm. Ta đi ra ngoài kiềm chế nó. Tiêu Mặc muốn đi ra đi, lại bị Đường Tâm Du kéo lại tay áo. Cẩn thận, ta sẽ, Tiêu Mặc đi rồi, tư đồ đêm cũng đi theo đi ra ngoài. Mộ Dung Huân đứng lên, đi vào nàng bên người. Nếu ngươi đáp ứng trở lại ta bên người, ta cũng có thể hỗ trợ Đường tâm du ngẩn đầu xem hắn, giận cực phản cười ta nguyên bản cho rằng ngươi chỉ là đê thiện, nguyên lai like là ta coi khinh ngươi, so với đê thiện ngươi còn thập phần ngu xuẩn. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy huân? Hoàng tình tình có thể đem ngực đại ngốc ngách thuyết minh vô cùng nhuần nguyễn, trừ bỏ ngươi cũng không ai đi. Đường tâm du cảm thấy mặc danh châm chọc chẳng lẽ bọn họ cho rằng tiêu mặc bọn họ xảy ra chuyện, bọn họ là có thể may mắn thoát nạn sao? chương 83 nước suối tác dụng hoang tình tình trong lòng sợ hãi đường tâm du, nhưng ỉ vào mộ dung huân tại đây, tránh ở hắn phía sau kêu gào, đường tâm du, người nói cái gì đâu. Người cái này là lời ong bướm nữ nhân, đứng núi này trông núi nọ còn không biết xấu hổ nói ta. Các người có thể không hỗ trợ, nhưng là thỉnh đem kia trương xuống miệng nhắm lại. Đường tâm du khinh miệt nhìn thoáng qua mộ dung huân, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Mộ dung huân hiu mà đứng lên liền phải đi ra ngoài, hoàng tình tình từ phía sau đem hắn giữ chặt. Huân không cần đi, cút ngay, mộ dung huân từ nàng bên người xẹt qua. Đường tâm du ta mộ dung huân sẽ không làm ngươi nhìn bẹp. Đường tâm du ở trong bóng tối khóe môi hơi kiều quả nhiên nếu nói giải còn có ai so nàng càng hiểu biết mộ dung huân đâu. Như vậy tự đại nam nhân là sẽ không cho phép người khác nghi ngờ. Bên ngoài tiêu mặc cùng tư đồ đêm cùng nó chua toàn, dị năng tiêu hao làm cho bọn họ có vẻ đều có chút chật vật.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 Đường tâm du trong lòng run sợ nhìn kẻ vồ mồi, nó chỉ cần vừa động tâm liền đi theo gia tốc. Nàng sợ hãi nhìn đến tiêu mặc đã chịu thương tồn, loại cảm giác này làm nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Người như vậy vui vẻ, nếu huân có chuyện gì ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vàng, vang rội cái tát thanh ở yên tĩnh không gian có vẻ phá lệ lành lót hoang tình tình bị này một cái tát vớt ra thật xa. Ta nói rồi, ngươi thiếu chọc ta. Đường tâm du không hề lý nàng, chiều thang lầu thượng đi đến.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 nơi này người sôi nổi nhấp nhấp khô nước khóe môi bọn họ cũng thật lâu không có uống nước chẳng qua chỉ có như vậy mấy bình không cần tưởng cũng biết cũng không có bọn họ phân chương 84 hắn là bất đồng bạch lang không nghi ngờ có hắn vừa rồi chỉ lo cứu hộ đích xác quên mất thủy lần này sự tiêu mặc chém ra một đao ở kẻ vồ mỏi phía sau lưng vẽ ra một đạo thật dài khẩu tử từ, từ đồ đêm ngươi trở về trị liệu một chút các ngươi có thể chứ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 kéo kẹt, kẻ vồ mồi đã chịu bị thương nặng, buông ra mộ dung huân sau, nhảy tới nơi xa. Tiêu mặc nâng dậy hắn tới, hai người không thể không một lần nữa trả về hàng hiên khẩu. Từ đồ đêm đã đem miệng vết thương xử lý hảo, nhìn đến bọn họ tiến vào, vội vàng làm vị trí. Tiêu mặc đem mộ dung huân ném tới nơi đó, đứng lên. Hắn bị thương.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 Không hề chậm trễ, thi triển khởi dị năng tới. Mọi người bị một màn này cấp hấp dẫn ánh mắt. Chỉ thấy một trận lóa mắt kim quang đem mộ dung huân bao phủ trụ, đem hắn mặt làm nổi bật cực kỳ đáng sợ. Hoàng tình tình đến gần rồi cửa thang lầu vị trí, đỡ lấy vách tường, có chút sợ hãi nhìn về phía nơi này. Nàng vừa rồi đều nghe được mộ dung huân miến răng thanh âm có phải hay không đã cứu bất qua tới. Kéo kẹt, một chương bồn máu mồm to tế tiến vào thật dài đầu lưỡi mang theo một ít mềm thứ trời ạ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 Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy từ thần tự hồ ở đối bọn họ vẫy tay, cái này làm cho bọn họ trong ánh mắt sốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Tiếng thét chói tai từng mảnh nối gót tới, tiêu mặc ước lượng đường đao hướng bên ngoài đi đến tư đồ đêm theo ở phía sau. Hai người là bọn họ cuối cùng cẩn tồn hy vọng, lão đại, bạch lang cũng muốn cùng qua đi, người thành thật ở chỗ này nhìn bọn họ nếu thật sự không được mang theo bọn họ khắp nơi chạy trốn đi. Từ đồ đêm thanh âm khẽ run, nhìn tiêu mặc bóng dáng, nếu không phải tiêu mặc có lẽ hắn đã lùi bước. Đường tâm du tâm thượng hồ đi theo tiêu mặc cũng bị mang đi, ra tốc sị năng tiến triển. Mộ dung huân, người cần thiết hảo lên, nhanh lên đi giúp tiêu mặc mới hảo A. chương 86 nó mục tiêu. Tiêu mặc đứng ở giữa sân, cảm ứng thuộc về kẻ vồ mùi hơi thở. Quả nhiên lại cường đại rồi vài phần, hai chồng mắt hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy nó thân thể cao lớn chính ẩn núp ở nhà lầu phòng hộ lan thưởng kéo kẹt, nhìn đến bọn họ kẻ vồ mồi tựa hồ rất là hưng phấn, một đống huyết cánh ở không trung run dày. Tiêu mặc, nếu ta ra chuyện gì, bọn họ liền làm ơn ngươi. Đối mặt như vậy kẻ vồ mồi tư đồ đêm tâm không thể lại giống như phía trước như vậy bình tĩnh. Hừ, như vậy liền túng. Tiêu mặc lãnh mắt nhìn chằm chằm trên tường kẻ vồ mồi. Ta so bất luận kẻ nào đều sợ chết nhưng là không phải chết ở này quái trong tay. Hắn nữ nhân yêu cầu hắn.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 Tiêu mặc sau này lưu lại mấy bước chiều bên cạnh chờ mình, xảo diệu tránh thoát nó công kích. Kẻ vồ mồi phát cái không, toàn bộ thân mình chiếm cứ trên mặt đất chặn đối diện xe. Đèn xe đem nó thân ảnh kéo trường, nhỏn nhọn răng nanh bởi vì thả xuống càng có vẻ dữ tợn. Nó phun ra tới đám xương, đem mặt đất thổi đến vang lên. Tiêu mặc đứng ở tại chỗ, đem đường đao dựng trong người trước, lúc này không nên quá nhiều di động, lãng phí thể lực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 Nàng không kịp né tránh đã bị cuốn lên kẻ vồ một tế thứ chát nàng sinh đau, nó đầu lưỡi thượng trong suốt nước bọt thấm vào nàng trong quần. Nàng đem trong tay bình nước khoáng trực tiếp ném tới trên mặt đất dài đầy đất. Sau đó lấy ra chùy thủ hung hăng mà đâm vào nó đầu lưỡi, màu xanh thẫm chất lỏng bắn nàng vẻ mặt. Ngay sau đó nàng bị quăng đi ra ngoài, phía sau lưng hung hăng mà va chạm ở vách tường mặt trên. Đường tâm du bò dậy thời điểm, liền nhìn đến kẻ vồ mồi đã ở mọi người tiếng thét trói tai chung rớt xuống, bắt đầu liếm trên mặt đất tàn lưu nước suối. Nguyên lai, like, nó mục tiêu là nước suối. Kia như vậy liền nói thông, thượng một lần nàng ở nước suối xâm nhiễm quá cho nên cái kia kẻ vồ mồi mới có thể đối nàng theo đuổi không bỏ. Mà cái này đại gia hòa hiển nhiên cũng thích nước suối. Nàng nhanh chóng chạy đi ra ngoài tiêu mặc thấy nàng không có việc gì, nhảy ra kia trái tim mới lại an trở về.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 Nếu nàng thật sự lui, chờ đợi hắn hậu quả chỉ có một cái. Nàng bất đồng, nàng còn có không gian có thể trốn. a thống khổ tiếng thét trói tay nổi lên bốn phía, nói vậy kẻ vồ mồi đã bắt đầu săn thực đi. Cấp bách đường tâm du từ trong không gian lấy ra một lọ thủy tới, bước nhanh chiều trên đất trống đi qua. Không cần, tiêu mặc chậm một bước, nàng vặn ra cái nắp ở kẻ vồ mồi gào thét tới đồng thời đem thủy ngã xuống trên mặt đất.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 Bạch Lang còn ở vì vật tư bị cướp đi sự tình canh cánh trong lòng. Bạch Lang mang theo Phong thiếu gia đi mau. Chấp hành mệnh lệnh, đúng vậy. Tuy rằng Tâm bất cam tình bất nguyện, Bạch Lang vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Ca ta muốn bồi ngươi. Tư đồ Phong màu đỏ sậm đôi mắt loé chấp nhất. Phong chúng ta hai cái chi gian cần thiết lưu một cái. Tư đồ đêm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có lẽ là đã chịu bọn họ ảnh hưởng. Đường Tâm Du cũng đi theo khẩn trương lên.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 tư đồ đêm nhìn chằm chằm tung tăng nhảy nhót kẻ vồ mồi, liền tiêu mặc đi tới hắn bên người đều không tự biết. Thế nào, kẻ vồ mồi tạm thời cũng không có cái gì dị thường người sống sót hẳn là đã đều đào tẩu. Từ đồ đêm nói, đừng tâm du sửa sửa quần áo trên môi bởi vì hắn nhiệt tình, sưng lên chút. Các người thật đúng là hào hứng thú đâu, mộ dung huân từ chỗ tối đi tới từ đại thật xa liền nghe ra một câu từ vị chua. Đường tâm du đến là không nghĩ tới hắn còn không có đi, đối hắn nhìn nhiều hai mắt. Giờ phút này hắn trên mặt không có dĩ vãng bất cần đời, đôi mắt bên trong cũng bị hắc ám ăn mòn có vẻ âm trầm. Tiêu mặc không thích nàng nhìn chằm chằm mộ dung huân xem kiềm chế nội tâm không mau, hắn xoay người chặn hai người tầm mắt nữ nhân, người tránh ở nơi đó không cần ra tới.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 Từ đồ đêm, mộ dung huân ngưng thụ ra lôi điện cầu cùng băng thư ném hướng nó. kéo kẹt, kẻ vồ mồi trên người lập tức phá khai rồi một lớn một nhỏ hai cái khẩu từ. Đường tâm du tập trung nhìn vào, mộ dung huân dị năng gia tăng rồi. Chẳng lẽ nói, bị thương nặng về sau bị chữa khỏi liền sẽ gia tăng dị năng sao? Tiếp trước cũng không có loại này hiện tượng, nói cách khác gần giới hạn trong nàng năng lực. Tiêu mặc ngăn chờ kẻ vô mồi đi tới, vừa rồi kia một kích tiêu hao hắn đại bộ phận tinh thần lực, hắn thỉnh thoảng thở hồn hền. Bình phục trong chốc lát hắn ra nhập chiến cuộc, ba người hợp tác còn có thể ít nhất không có cấp kẻ vô mồi thở dốc cơ hội. Kẻ vô mồi cả người đều là lớn lớn bé bé miệng vết thương, huyết cánh run lên lại phi phát tới rồi mặt trên. Nhìn xuống bọn họ ba người, đỏ như máu con người toàn là bị chọc giận sau thị huyết hung tàn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 Tiêu mặc từ trên mặt đất đứng lên, chính thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, kẻ vồ mồi trên người dây đằng đang từ từ ở bị tránh đoạn. Chẳng lẽ còn là không được sao? Tiêu mặc giơ lên đường đao hung hăng thứ hướng nó bụng, nó bụng giãn nước ra một cái thật lớn khẩu từ, nhưng đại giới lại là đường tâm du một viên hạt giống mất đi hiệu lực. Trường 90 nghe lời được không? Ở hạt giống mất đi hiệu lực đồng thời, đường tâm du trong lòng đột nhiên giống như là nhảy rớt một cây huyền tựa hồ là mất đi cảm ứng giống nhau.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 Màu xanh thẫm máu cùng với kẻ vồ mỗi tiếng kêu thảm thiết thấm đầy đất. Đường tâm du đầy mặt mồ hôi lạnh môi sắc trắng bạch khống chế được cái này đại gia hòa thật sự là quá tiêu hao dị năng. Mộ dung huân đã tới đến bọn họ trước mặt sấn người chưa chuẩn bị trên tay băng thứ hung hăng mà đâm vào tiêu mặt phía sau lưng. Không, đường tâm du không dám tin tưởng trước mắt nhìn đến hết thảy ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt âm ngoan mộ dung huân cuối cùng đỉnh chú ở tiêu mặt nhíu chặt mày trên mặt tư đồ đêm cũng bị một màn này sợ ngây người tỏa khởi sướng một đạo lôi điện cầu hung hăng mà đánh trúng mộ dung huân tiêu mặc hừ lạnh một tiếng ngưng tụ tinh thần lực hung hăng mà đem hắn đánh bay đi ra ngoài mộ dung huân bị chấn ra rất xa quỳ dạp trên mặt đất trên mặt nâng lên thời điểm đã huyết nhục mơ hồ mộ dung huân ngươi cái này đê tiện tiểu nhân tư đồ đêm vội vàng đem tiêu mặc đỡ lấy đường tâm du giờ phút này hận không thể tiến lên thọc mộ dung huân mấy đao nàng hào hối hận lúc ấy không có nhổ gò tận gốc Tiêu mặc ngươi không sao chứ, tiêu mặc môi trở nên trắng, vừa rồi mộ dung huân băng thứ đã đâm thủng hắn ngực, giờ phút này máu chảy không ngừng. Đường tâm du đằng ra tay tới, giúp hắn ngừng đổ máu. Mà vừa lúc gặp lúc này kẻ vồ mùi bạo động lên. Đi phía trước một phát tiêu mặc cùng tư đồ đêm bị phát ra rất xa. Đường tâm du vội vàng thu liễm tâm thần, cẩn thận khống chế khởi kẻ vồ mùi tới. Mộ dung huân đứng ở ánh lửa bên trong, chiếu giỏi hắn mặt phá lệ dữ tợn, ha ha ha, đừng tâm du ta nói rồi ngươi sẽ hối hận, mau cùng ta đi. Mộ dung huân, ngươi làm ta ghê tởm, đừng tâm du hảo hận trở về không có trực tiếp đem hắn giết chết, nếu lại đến một lần, nàng nhất định cái thứ nhất chấm dứt tánh mạng của hắn. Nhưng vào lúc này, đại bộ đội cứu viện tới, trình tề đoàn xe thanh âm lái qua đây. Mộ dung huân thấy, lặng lẽ ẩn nấp ở trong bóng tối.